Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thình các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, kiếp trước Tôn Hân Hân bị ân nhân chơi đến xoay quanh lại đường gián điệp lại bán huyết cuối cùng còn cấp tặng người đầu kiếp này Tôn Hân Hân tỏ vẻ chính mình muốn phấn khởi chân ái sinh mệnh rời xa cha nam bảo hộ người nhà chủng kiến xã hội Trưng một vây thành vấn diệt Công nguyên 2020 năm, địa điểm thự thiên căn cứ Một người khuôn mặt thanh tú nữ tử cùng nhiều danh tuấn Mỹ nam tử ở căn cứ nội một chỗ mới vừa tu sửa hảo không lâu công viên tuần tra, trong đó lấy người mặc quân màu xanh lục gió to y đi hải Mỹ nam tử cầm đầu. Những người này đúng là căn cứ thủ lĩnh Dương Thiên Hảo cùng với hắn tâm phúc thuộc hạ kiêm huynh đệ, còn có căn cứ mới nhậm trước hình tượng đại sứ Tôn Hân Hân. Khi bọn hắn tuần tra công tác đã tới rồi kết thúc giai đoạn khi, Căn cứ trên không đột nhiên vang lên từng đợt chói tai tiếng cảnh báo o o o o o, tiếng cảnh báo còn ở không ngừng vang, nhưng mà Dương Thiên Hạo cùng với hắn đồng bạn cũng đã ở trước tiên chạy về phía căn cứ phòng điều khiển, đồng thời không quên mang lên rõ ràng ngây người Tôn Hân Hân. Không bao lâu, phòng điều khiển trừ bỏ Dương Thiên Hạo đám người cùng với Tôn Hân Hân ở ngoài, còn nhiều rất nhiều trong căn cứ các phương diện người phụ trách cùng với dẫn đầu, những người này đều là Dương Thiên Hạo ở trên đường làm người đi thông tri. Lúc này mọi người tụ ở cái này phòng điều khiển nhìn máy theo dõi căn cứ cửa chính ngoại cùng với căn cứ xung quanh bị địch nhân xâm nhập tình huống, thời gian dài đắm chìm dưới đáy lòng nhiệt huyết cùng thù hận toàn bộ tại đây một khắc bùng nổ. Một người tuần phòng bộ bộ trưởng áp lực không được lửa giận, một quyền nện ở bên cạnh ghế dựa thượng, ngoài miệng còn nổi giận mắng, này đáng chết viên tương hạ. Ở mặt thế cái này hỗn loạn, mỗi người cảm thấy bất an thời đại. Hắn không cùng mặt khác căn cứ cùng nhau liên thủ đối kháng tang thi quái vật cũng liền thôi. Hiện tại thế nhưng còn khống chế được này, đó tang thi trái lại đối phó nhân loại. Hắn cái nại nại tích, khi chúng ta thử thiền căn cứ là mềm quả hồng không thành. Tuần Phong bộ bộ trưởng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn chiến đấu tổ tổ trưởng ngay sau đó đứng ra, mang theo kính ngưỡng ánh mắt nhìn thẳng Dương Thiên Hạo nói: "Thủ lĩnh, chiến đấu tổ tổ trưởng từ thành thành cầu tiền tuyên cứu viện. Tình huống khẩn cấp." Dương Thiên Hạo không có cấp bọn thuộc hạ đoạt công cơ hội, trực tiếp vai đạo mệnh lệnh ban bố xuống, "Giới, tiểu giải dừng các ngươi tổ thành viên đi trước mặt đông, A Nghiệp mang theo các ngươi tổ thành viên đi trước phía tây, Từ Thành mang theo các ngươi chiến đấu tổ người đi trước mặt bắc, Lão Ngô mang theo các ngươi tuần phòng độ người cùng ta đi nam diện chính diện lên địch. Mọi người nghe, ta muốn các ngươi bằng thấp thương vong suất, tốc chiến tốc thắng, lấy ra viên an toàn làm nhiệm vụ của mình." Nhận được mệnh lệnh, người cùng kêu lên đáp lại: là Liên Hòa tốc chạy tới tiền tuyến. Mà còn lại không có bị điểm danh người theo sau cũng bị an bài đi làm hậu cần công tác cùng chữa bệnh công tác. Vài đạo mệnh lệnh xuống dưới, Dương Thiên Hạo bên người người cũng chỉ giữ lại Tuần Phong bộ bộ trưởng cùng Tôn Hân Hân. Dương Thiên Hạo nhìn Miễn Cương đến chính mình ngực Tôn Hân Hân giờ phút này chính mở to một đôi sạch sẽ đến thuần túy mắt to chờ chính mình điều khiển, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy đem nàng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới tương đối an toàn. Liên đối với Tôn Hân Hân nói, "Hân Hân ngươi đợi lát nữa liền đi theo ta bên người, biệt ly ta quá xa, làm hết sức, ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình, biết không?" Tôn Hân Hân nhìn thủ lĩnh lo lắng cho mình bộ dáng, đáy lòng ngày nay càng ngày càng cứng liệt, trên mặt lại không có hiện lộ ra tới, chỉ là hơi hơi mỉm cười, "Hảo." Dương Thiên Hạo nhìn ngọt ngào mỉm cười Tôn Hân Hân trong lòng luôn có cổ bất an cảm giác, lại không rõ vì sao sẽ như vậy, chỉ ở trong lòng âm thầm nhớ thương. Mang theo mọi người chạy tới tiền tuyến Dương Thiên Hạo không có chú ý tới, ở hắn xoay người lúc sau, phía sau Tôn Hân Hân kia trong mắt toát ra do dự ở nháy mắt chuyển biến thành kiên định quyết tuyệt khắc thường thần sắc. Tôn Hân Hân nhìn cách đó không xa đất trống thượng, lưỡng đạo đánh đến khó khăn che lịa thân ảnh, trên mặt là che giấu không được lo lắng sốt ruột. Liên ở không lâu trước đây thủ lĩnh mang theo nàng cùng căn cứ người ở bên ngoài rửa sạch đã bị bọn họ treo cổ đến không sai biệt lẫm tang thi khi. Viên tương hạ rốt cuộc mang theo hắn đắc ý tâm phúc cũng là nàng ngày xưa đồng bạn lên sân khấu. Đương ngày xưa đồng bạn cùng ân nhân đem chính mình là như thế nào tiến vào Thự Thiên căn cứ, thậm chí ở tiến vào căn cứ lúc sau hành động cùng mục đích đều nói ra làm ở đây Thự Thiên căn cứ thành viên nghe lúc sau, nhìn bên người các chiến hữu trong mắt toát ra khiếp sợ, không thể tin được cùng phẫn nộ lúc sau, mọi người theo bản năng cùng chính mình bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Liên ở Tôn Hân Hân cho rằng chính mình không chỉ có trở thành ngày xưa ân nhân phí tử, ngay cả tự thiên căn cứ cũng từ bỏ chính mình thời điểm. Thủ lĩnh Dương Thiên Hạo một câu đem nàng từ tuyệt vọng chung kéo ra tới. Dương Thiên Hạo trong lòng luôn nói khổ sở, bị thương không phải không có, chỉ là đương hắn thấy đi vào chính mình đáy lòng cái kia tiểu nha đầu một mình một người lưu ly với đám người ở ngoài, cùng với đáy mắt hiện ra tuyệt vọng khi, càng có rất nhiều không tha cùng đau lòng.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 Vừa rồi những cái đó nghe xong địch nhân nói mà Cố Tình cùng Tôn Hân Hân bảo trì an toàn khoảng cách người, giờ khắc này không có chỗ nào mà không phải là đỏ bừng mặt, vì chính mình không kiên định lập trường cùng đối đồng bạn không tín nhiệm mà cảm thấy hổ thẹn. Đúng lúc này, chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh, Viên Tương Hạ đã phát động công kích cùng Dương Thiên Hạo dây dưa ở bên nhau. Hai bên thủ lĩnh đều đã đánh túi bụi, phía dưới người không cần phải nói tự nhiên cũng là đã hòa mình. Mà tôn hân hân giờ phút này là khoảng cách hai cái thủ lĩnh chiến trường gần nhất, chứ bỏ muốn ứng phó đánh đi lên ngày xưa đồng bạn, còn muốn phòng bị có người đánh lén Dương Thiên Hảo. Kỳ thật chỉ cần là có mắt người đều nhìn ra được tới, trước mắt Dương Thiên Hảo là ở vào nhược thế một phương. Không phải nói Dương Thiên Hảo thực lực không bằng viên tương hạ, mà là ở viên tương hạ xuất hiện phía trước bọn họ đã hoa gần một phần hai thể lực đi đối kháng những cái đó bị cao dài tinh thần hệ dị năng thao tác cao dài tăng thi. Mà Viên Tương Hạ chờ chính là Dương Thiên Hạo thể lực cùng tinh thần lực đã không bằng chính mình thời điểm mới lên sân khấu, cho nên lúc này hai bên rằng có mới có thể xuất hiện Dương Thiên Hạo nơi trốn chịu áp chế của cục diện. Như vậy kinh tâm mà lại khẩn trương tình huống rằng có non nửa thiên, mà ở Tôn Hân Hân mới vừa giải quyết rất một cái dục đánh lén chính mình người lúc sau, xoay người nhìn đến chính là thủ lĩnh Dương Thiên Hạ hung hăng rơi xuống trên mặt đất, mà Viên Tương Hạ tất sát khí đã hướng hắn công tới. Tôn Hân Hân nhìn Dương Thiên Hạo tựa hồ đã mất đi phản kích chi lực, dưới tình thế cấp bách ra sức một phát, đem Dương Thiên Hạo dùng sức đẩy đi ra ngoài, mà chính mình bởi vì không kịp tránh né mà ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi vốn nên dừng ở Dương Thiên Hạo trên người một đòn chí mạng. Bị viên tương hạ tất sát khí đánh trúng Tôn Hân Hân, tuy rằng thân thể đau đến muốn chết, vừa ý thức lại vẫn là rất rõ ràng cảm giác được thân thể của mình như tàn phá lá rụng giống nhau theo dị năng đánh sâu vào. ở giữa không trung lấy hình cung bay ra, sau đó hung hăng mà ngã trên mặt đất. Trư Bọ trước ngực bởi vì gặp đòn nghiêm trọng mà bị máu tươi nhiễm hồng ở ngoài, cũng bởi vì vô lực thừa nhận rơi xuống đất lúc sau trọng lực mà tạo thành khoẻ miệng không ngừng máu huyết. Dương Tiên Hạ vốn là còn giữ một tay đang chờ đợi Viên Tương Hạ mất đi tính cảnh giác lúc sau tính toán đánh úp, lại không nghĩ rằng hắn tiểu nha đầu thế nhưng sẽ ở trong lúc nguy cấp đem chính mình đẩy ra. Do đó, sử chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Đường hắn nhìn đến hắn tiểu nha đầu giống như một con tàn phá bút bê tây dương ngã vào vũng máu trùng sinh tử không rõ khi, Dương Thiên Hạo phảng phất nghe được trong lòng có thứ gì đoạn rất thanh âm. Hắn không biết chính mình là như thế nào đến tôn Hân Hân bên người, càng không biết chính mình có bao nhiêu thật cẩn thận mới đưa tôn Hân Hân ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn chỉ biết nhìn trong lòng ngực ánh mắt tan rã, cơ hồ mất đi ý thức tôn Hân Hân khi trong lòng có một cổ vô danh nghiệp hỏa ở hừng hực thiêu đốt, thậm chí có càng thiêu càng vượng xu thế. Đúng lúc này, Viên Tương Hạ nhắm chuẩn thời cơ đem Sở Hữu Dị năng tập trung ở bên nhau tính toán làm Dương Thiên Hạo chết không có chỗ chôn. Dương Hủy Diệt tính công kích tiếp cận Dương Thiên Hạo khi, Viên Tương Hạ phảng phất thấy được chính mình chiếm lĩnh tự thiên căn cứ, trở thành cả nước bá chủ mà đắc ý cùng thiếu. Chỉ là trên mặt ý cười còn không có dừng, thanh âm lại đột nhiên im bặt. Nhìn chính mình công kích mới vừa tiếp cận Dương Thiên Hạo liền biến mất đến không còn một mảnh. Viên Tương Hạ theo bản năng cảm thấy bất an, chỉ là trong cơ thể dị năng đã tiêu hao xong rồi, Viên Tương Hạ chỉ có thể xoay người cất bước liền chạy. Chính là chạy còn không có hai bước, Viên Tương Hạ liền phát hiện chính mình không động đậy nổi, không chỉ có như thế, một cỗ mang theo bạo ngược, giết hại màu lam chi hỏa đem chính mình cả người đều bao vây lại, hắn muốn chạy trốn trốn không thoát, tưởng ném càng là ném không xong. Cái loại này thâm nhập linh hồn cảm giác đau cùng với hắn thẳng đến hồi Phi Yên Diệt. Theo viên tương hạ tử vong, hắn mang đến tâm phúc cũng nhất nhất bị Thử Thiên căn cứ sau lại đuổi tới viện thủ cấp hợp lực tiêu diệt. Mặc kệ bên này tình hình chiến đấu như thế nào, bên kia Dương Thiên Hạo ôm hắn tiểu nha đầu lại là đã đỏ mắt, đây là tự hắn có ký ức tới nay lần đầu tiên có muốn khóc xúc động. Ôm trong lòng ngực tôn hân hân, đây là Dương Thiên Hạo cuộc đời lần đầu tiên như vậy sợ hãi mất đi một người. Cho dù là đã từng bạn tốt ở trước mặt hắn chết đi, cũng không bằng giờ khắc này như vậy mãnh liệt, sợ hãi. Liêu Mạn hướng trong lòng ngực Tôn Hân Hân trong cơ thể đưa vào sinh mệnh lực, ý đồ vãn hồi Tôn Hân Hân sói mòn sinh mệnh lực, lại phát hiện thân thể của nàng đã tàn phá đến liền sinh mệnh lực cũng vô pháp hấp thu. Dương Thiên Hạo muốn trong lòng ngực tiểu nha đầu Kiên Trì Chủ, mở miệng thanh nhãm lại nhẹ nào, "Hân Hân, Hân Hân, ngươi Kiên Trì Chủ, ngàn vạn không cần ngủ, hảo sao?" Chờ một chút, quang hệ dị năng giả tới lúc sau ngươi liền được cứu rồi, chờ một chút. Đừng ngủ ngon sao? Ta còn có rất nhiều lời nói không nói với ngươi, chờ ngươi đã khỏe ta liền toàn nói cho ngươi, hảo sao? Ý thức dần dần tiêu tán Tôn Hân Hân tuy rằng đã nghe không được ngoại giới thanh âm, chính là cảm thụ được quen thuộc hơi thở, Tôn Hân Hân dùng hết toàn thân sức lực mới có thể đủ miễn cưỡng bắt lấy Dương Thiên Hạo cánh tay, thanh âm nghẹn ngào, như nhỉ non nhẹ nhàng phát ra. Rồi lại phản phất chưa bao giờ mở miệng quá, thủ lĩnh, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, bởi vì chính mình ngu suẩn bị người che mắt hai mắt, mất đi sức phán đoán, thực xin lỗi, bởi vì chính mình mang theo mục đích tính tiến vào căn cứ, tiếp cận các ngươi, lừa gạt các ngươi cảm tình, thực xin lỗi, căn cứ thiếu chút nữa hủy ở ta như vậy một cái đồ ngốc trong tay, nhưng là cũng cảm ơn ngươi, cuối cùng cuối cùng là ngươi làm ta ở cái này âm u tàn khốc mặt thế còn có thể cảm thấy ấm áp. bị người tín nhiệm, bị người giữ gìn cảm giác thật tốt. Có thật nhiều thật nhiều nói muốn đối với ngươi nói, chính là cũng đã không còn kịp rồi a. Cứ như vậy, Tôn Hân Hân mang theo một bụng tưởng nói lại không cơ hội nói ra nói, theo cuối cùng một sợi ý thức tiêu tán mà vĩnh viễn nhắm lại mắt. Mà thấy này một kết quả dương thiên hạo lại không cách nào tiếp thu như vậy đả kích, gắt gao đem trong lòng ngược tiểu nha đầu ôm sát, lại một lần không muốn sống đem chính mình dị năng đưa vào Tôn Hân Hân trong cơ thể.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 chỉ là đàng ra một bản tay móc ra treo ở trước ngực Ngô bội, đêm nay cởi xuống lúc sau, tùy theo treo ở Tôn Hân Hân trên cổ, nhân tiện thế nàng sửa sang lại một chút hỗn độn sợi tóc cùng lây dính máu tươi gương mặt. Hân Hân, đây là chúng ta Dương gia nhiều thế hệ tương truyền Ngô bội, ta mẹ nói đây là chỉ truyền cho đường gia nữ chủ nhân, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, về sau ngươi đó là ta Dương Thiên Hạo thế tử. Thế tử của ta chỉ có ngươi một cái, đời đời kiếp kiếp bất biến. Nói xong lời này, Dương Thiên Hạo liền ôm nhu đem trong lòng ngực tiểu nha đầu đổi thành công chu ôm, ôm nàng từng bước một hướng trong căn cứ đi đến. Dương Thiên Hạo nơi đi qua, tất cả mọi người buông xuống đầu, trầm mặc không nói, không có người dám ở thời điểm này đi chọc nhà mình thủ lĩnh. Mà lúc này, không có người chú ý tới Tôn Hân Hân trên cổ kia khối ngọc bội ở lay dính đến Tôn Hân Hân trên người huyết lúc sau. Một sợi rất nhỏ đến mắt thường khó có thể bắt giữ đến huyết sắc sóng gợn ở ngọc bộ du tẩu một cái chu thiên. Vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì ở thay đổi, lại có thứ gì trở nên không giống nhau đâu. Chương 2 trọng sinh, sửa chữa. Lô một tiếng rất nhỏ rách nát rên, âm thanh ở một gian lược tiểu rồi lại sạch sẽ ấm áp trong phòng vang lên, tựa một giọt giọt nước dừng ở trên mặt hồ, nổi lên nhỏ bé gợn sóng, nháy mắt lại quy về bình tĩnh. Như vậy bình tĩnh rằng có ước chừng vài phút, trong phòng rượu cửa sổ một chương màu thủy lam trên giường, mơ hồ có điểm động tĩnh, tới gần một ít là có thể nhìn đến trên giường nằm một người dáng người nhỏ xinh, sắc mặt tái nhợt nữ sinh. Giờ phút này tên này nữ sinh giống như làm cái gì đáng sợ ác ngộng, sắc mặt dữ tợn, tái nhợt trên mặt thỉnh thoảng có vài giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cứ như vậy lại qua vài phút, tên này nữ sinh sắc mặt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Không bao lâu tên này, nữ sinh mới mở nhắm chặt hai mắt. Nhìn trên đỉnh đầu quen thuộc màu thủy lam trên nhà, còn có trên người cái màu thủy lam hải dương đồ án giường chăn, nữ sinh biểu tình từ lúc bắt đầu mê mang đến bây giờ cảm thấy lẫn lộn. Đúng vậy, tên này nữ sinh chính là không lâu trước đây mới nhận bị thương nặng không trị mà qua thế Tôn Hân Hân. Giờ phút này Tôn Hân Hân vị trí địa phương là nàng ở mặt thế trước ở gần 20 năm phòng. Nhìn bốn nên nhân mặt thế tiến đến mà trở nên rách nát bất kham phòng, giờ phút này vẫn là sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng di động ở trong không khí nhàn nhạt hương thơm, cùng với chính mình trên người An Mặc chỉ có mặt thế trước mới có khải đế miêu đồ án áo ngủ, hết thảy hết thảy phảng phất ở nói cho Tôn Hân Hân, mặt thế căn bản là chưa từng tổn tại quá, phía trước phát sinh hết thảy bất quá là nàng sợ là một. Hơi ác một thôi. Chính là Tôn Hân Hân tổng cảm thấy có chỗ nào là không giống nhau. Dùng sức lắc lắc trầm trọng khó chịu đầu, Tôn Hân Hân lại một lần nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh hơi thở. Đột nhiên một trận choáng váng đánh nút lại, lại mở mắt ra khi, Tôn Hân Hân phát hiện chính mình đã ở vào một chỗ xa lạ thả kỳ dị trong không gian. Có mặt thế năm năm những cái đó ly kỳ trải qua, cho dù trước mắt hết thể thực không tầm thường, Tôn Hân Hân cũng có thể bình tĩnh tiếp thu, thậm chí nói hiện tại trước mắt chỗ đã thấy so với bên ngoài mặt thế chức làm nàng quen thuộc phong ở. Nơi này mới càng làm cho nàng cảm thấy bình thường. Tôn Hân Hân cũng không có vội vàng muốn rời đi nơi này, mà là theo trước mắt mặt cỏ hướng về phía trước vật kiến trúc đi đến. Một đường xuống dưới, Tôn Hân Hân ánh mắt có khả năng tiếp xúc đến hết thảy đều làm nàng cảm thấy tò mò cùng không thể tưởng tượng. Bất đồng với mạn thế lúc sau khô héo thấp mị thực vật, nơi này hoa cỏ cây cối không ngừng sinh cơ đồng bổ, thậm chí so với mạn thế trước còn muốn sức sống, có linh khí Nơi này cây cối không chỉ có nhiều, hơn nữa mặt trên còn kết đầy từng viên mê người trái cây, cơ hồ bất đồng chủng loại cây ăn quả, đều có bất đồng trái cây sắc thái. Rời ly cánh rừng khu vực, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phô đá của đường nhỏ. Theo đường nhỏ đi xuống đi, bất quá trong chốc lát thôn hân hân liền thấy được như vậy một bộ kỳ diệu lại hấp dẫn người hình hình. Đá cựu đường nhỏ đi tới nơi này liền lấy người hình hình thái hướng hai bên phô khai. Mà này hai bên lại các có một phen cảnh đẹp. Chỉ thấy người hình bên trái là một cái hiện ra ruộng bậc thang thức hồ nước, cái này hồ nước mỗi một tầng đều có từng người đại biểu sắc, chỉnh thể xuống dưới trừ bỏ cầu vòng thất sắc ở ngoài, thế nhưng còn có quỷ dị màu đen cùng lóe mù người mắt kim sắc. Mà người hình bên phải còn lại là một cái đồng hiện ra màu trắng ngà hồ nước, hơn nữa này hồ nước còn ở không ngừng phun ra nuốt vào sương ngủ. Không biết vì cái gì một tới gần này hồ nước Tôn Hân Hân liền có một loại muốn lập tức cởi sạch quần áo, sau đó đem chính mình toàn bộ thân hình đều ngâm ở trong ao xúc động. Chính là mặc thế 5 năm, năm tốt đẹp tinh thần lực khống chế làm Tôn Hân Hân cuối cùng vẫn là thành công ngừng loại này nguy hiểm ý niệm, nàng không hề lưu luyến nơi này, nhấc chân liền hướng về đá của đường nhỏ giao lộ tiếp tục đi xuống đi. Tôn Hân Hân không biết chính mình đi rồi bao lâu, chỉ là đường đá của đường nhỏ biến mất lúc sau, nàng liền thuận theo trong lòng một cổ chỉ dẫn tiếp tục đi xuống đi. Một đường xuống dưới, Tôn Hân Hân không còn có thấy cùng loại mới vừa rồi những cái đó kỳ quái hồ nước, chỉ là ngẫu nhiên sẽ thấy ven đường có một ít dịu ngoan tiểu động vật cùng nông thôn từng nhà có thể thấy được ra cầm ở chống trải trên cỏ đi dạo, truy đuổi. Đương nhiên còn có một cái độ rộng không lớn, nhưng là lại lớn lên nhìn không tới giới hạn sông nhỏ, trong sông là một ít chỉ có thể ở nước ngọt sinh tồn cá tôm. Dọc theo nước sông đi xuống đi, Tôn Hân Hân thấy được vài tràng tiểu phong ở cùng biệt thự Nhưng là thực rõ ràng này, đó đều là không có chủ nhân phòng trống. Tôn Hân Hân bởi vì to mò mà đi mở ra này đó cửa phòng, đều không ngoại lệ, mỗi nhà mỗi hộ đều là gia cụ phương tiện đầy đủ hết, cô đơn thiếu nhân khí thôi. Từ này đó trong phòng rời khỏi tới lúc sau, Tôn Hân Hân lại tiếp tục đi phía trước đi rồi đại khái hơn nửa giờ, mới nhìn đến một tràng không giống người hưởng, chà ngập cổ kính ba tầng thức nhà cũ. Đẩy cửa mà vào. Ánh vào Tôn Hân Hân trong mắt tầng thứ nhất bên trong thế, nhưng bài phóng đầy các loại nói được ra, nói không nên lời, thậm chí là chưa bao giờ gặp qua vũ khí lạnh. Nhìn này đó giống như đóng băng ngàn năm lại còn vẫn như cũ mới tinh đến giống như mới từ hỏa hầm chế tạo ra tới giống nhau vũ khí lạnh, Tôn Hân Hân trong lòng là nói không nên lời chấn động cùng kinh hỉ, bởi vì mấy thứ này ở mặt thế giai đoạn trước cùng trung kỳ là đối kháng bình thường tang thi cùng cấp thấp tang thi tốt nhất vũ khí. Đặc biệt là những cái đó không có dị năng người thường. Lại một lần nhìn thoáng qua này, đó làm người nhiệt huyết sôi trào vũ khí lạnh, Tôn Hân Hân mới bước lên tầng thứ 2 thang lầu. Đi vào tầng thứ 2 cửa thang lầu, Tôn Hân Hân bởi vì không có nhận thấy được nguy hiểm, cho nên không chút do dự đem cửa thang lầu môn đẩy ra. Tức khắc, một trận thấm vào ruột gan dược hương vị nên diện đánh tới, không hề phòng bị Tôn Hân Hân ở hút vào này cổ hương khí lúc sau, Ngáy mắt cảm thấy từ khắp người dâng lên một cổ không thể miêu tả sảng khoái cùng nhẹ nhàng cảm. Theo này cổ cảm giác ở trong lòng lãng động lại xung dưới, Tôn Hân Hân mới thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh, nguyên lai tầng thứ 2 là đan dược lâu, bên trong trừ bỏ đếm không hết các loại đan dược, còn có một đại có thể không dựa vào ngoại lực mà Huyền Phu ở giữa không trung lò luyện đan. Tôn Hân Hân biết có thể tự chủ luyện đan dược lo tất có cái gì huyền cơ, cho nên nàng cũng không có cố tình đi thăm dò. Ngược lại là ở ly lò luyện đan không xa trên tường, bảy từng hàng nàng ở trong rừng chứng kiến quá nhan sắc khác nhau trái cây, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có mấy viên trái cây tự động phi tiến lò luyện đan, mà lò luyện đan tất sẽ phi ra mấy viên màu sắc diễm lệ năng lượng. Lúc này nàng mới hiểu được đan dược tài liệu nơi phát ra. Nhìn lầu 2 trừ bỏ đan dược, không còn có mặt khác vật phẩm, Tôn Hân Hân bước lên lầu 2 cuối cửa thang lầu. Đi tới lầu 3. Tôn Hân Hân đồng dạng không hề cố kỵ đẩy ra lầu 3 môn. Nay đẩy, nhưng đem Tôn Hân Hân cấp kinh tới rồi, đảo không phải nói bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật, hoàn toàn tương phản, bên trong trừ bỏ có hiện đại các loại cao cấp thả sang quý tập thể hình thiết bị bên ngoài, còn giống như 18 đồng nhân giống nhau ma nơ canh, cùng với trên tường khắc họa đến sinh động như thật đao thuật kiếm pháp truyền thừa. Lại hướng trong đi, xuất hiện ở Tôn Hân Hân trước mắt chính là một chương tràn ngập cổ phong vị bản. Ở cái này bản thượng trừ bỏ bảy biện đến trình trình tề tề giấy và bút mực ở ngoài, còn có một hộp không có khóa lại hộp ngọc tử. Đại Tôn Hân Hân mở ra hộp ngọc tử lúc sau, một trận mảnh liệt rồi lại nhu hòa quang mang nháy mắt đem Tôn Hân Hân cả người đều bao vây ở quang mang, một lát lâu sau, quang mang dần dần tan hết. Mà lúc này Tôn Hân Hân nơi nào còn có ngay từ đầu tiến vào thần bí không gian khi cẩn thận cùng dáng vẻ khẩn trương. Lúc này nàng cả người là phát ra từ nội tâm kinh hỉ cùng cảm kích. Nguyên Lai like đem Tôn Hân Hân bao vây lại quang mang là đã dừng lại ở trong không gian dài đến mấy ngàn năm lâu Ngọc bội thần hồn. Ngọc bội thần hồn sợ dĩ chậm chạp không chịu tiêu tán là bởi vì đang đợi một cái người có duyên, cũng chính là có thể trở thành Ngọc bội không gian chủ nhân. Bởi vì Tôn Hân Hân ở trong lúc vô ý đạt được này khối Ngọc bội, hơn nữa dùng này ngực tinh huyết mở ra này khối ngủ say mấy ngàn năm lâu Ngọc bội, Sau đó trở thành Ngọc Bộ chủ nhân. Chỉ là lúc ấy Tôn Hân Hân bị thương nghiêm trọng, thậm chí đã chặt đứt sinh cơ, rơi vào đường cùng, Ngọc Bộ thần hồn đành phải mang theo Tôn Hân Hân sắp tiêu tán hồn thể mạnh mẽ nghịch chuyển thời không, trở lại Tôn Hân Hân sinh thời mộ trong lúc nhất thời đoạn. Nay cũng chính là vì cái gì Tôn Hân Hân mở mắt ra lúc sau sẽ nhìn đến ở mạt thế đã đến lúc sau đã không thể quay về phòng. Tôn Hân Hân ở được đến Ngọc Bộ thần hồn ký ức truyền thừa lúc sau, biết chính mình hiện tại vị trí cái này không gian lạ nào đó người tu tiên ở phi thăng khi đánh rơi ở thế gian Ngọc Bội, nhân Ngọc Bội bản thân tự mang linh khí cùng này xa xỉ giá trị, cho nên này khối Ngọc Bội ở rơi vào mỗi hộ đại gia tộc tay sau, liền trở thành cái kia gia tộc nhiều thế hệ tương truyền đồ gia truyền. Tuy rằng không biết này khối Ngọc Bội là như thế nào tới rồi chính mình trên người, bất quá dù sao cũng không phải cái kia gia tộc vốn có vật Cho nên nếu hiện tại chính mình đã là Ngọc Bộ chủ nhân, Tôn Hân Hân cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Không chỉ có như thế, Tôn Hân Hân còn từ Ngọc Bộ thần hồn truyền thừa cho nàng trong trí nhớ biết, này khối Ngọc Bộ sớm tại này mấy ngàn năm tới nay cũng đã hình thành một cái tiểu thế giới, mà nàng còn lại là cái này tiểu thế giới chúa tể giả, từ nay về sau nàng có thể ở cái này tiểu thế giới quay lại tự nhiên, sẽ không đáng chịu bất luận cái gì ước thúc. Hơn nữa nàng còn có thể từ bên ngoài mang nhập bất luận cái gì hết thảy vật thể, bao gồm vật chết cùng vật còn sống, thật giống như nàng vừa rồi nhìn đến những cái đó tập thể hình thiết bị chính là Ngọc Bộ Thần Hồn vì nàng mà chuẩn bị giống nhau. Có này đó ký ức, Tôn Hân Hân đối tiểu thế giới hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy nàng tâm niệm vừa động, nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ biệt kín trong không gian, mà cái này không gian diện tích là Tôn Hân Hân mắt thường sở nhìn không tới đại. Tôn Hân Hân hiện tại vị trí vị trí kỳ thật là này trang nhà cũ tầng hầm. Ngầm. Cái này tầng hầm ngầm chủ yếu công năng chính là dùng để chứa đựng vật phẩm, hơn nữa nó còn có tự động phân loại công năng, hơn nữa mỗi một loại vật phẩm có thể vô hạn tuần hoàn chứa đựng. Đương nhiên nếu là vật còn sống liền sẽ bị phóng tới bên ngoài trên mặt đất phân loại quyẩn dưỡng, mà nếu là vật chết vừa thu lại tiến tiểu thế giới, tất sẽ bị cái này không gian chủ động hấp thu tiến vào phòng hảo. Nếu là nàng tưởng lấy ra cái gì, Chỉ cần một ý niệm là được Nhìn cái này không gian Tôn hân hân chầm tư trong chốc lát Liên lắc mình rời đi ngầm phòng cất chứa Tôn hân hân lợi dụng thuấn di đi tới cái kia người hình bên cạnh cái ao Nàng từ chuyển thừa trong trí nhớ biết được Này hai bên trong ao thủy sở có kinh vi thiên nhân tác dụng Bên trái ruộng bậc thang thức trong ao mỗi một tầng nhan sắc thức là đại biểu mạng thế Mỗi người khát vọng đạt được dị năng Mà bên phải hồ nước còn lại là có cường thân kiện thể Tẩy thủy bài động Thậm chí là chưa khỏi công năng. Đã biết này đó ao cũng không có cái gì tác dụng phụ, lúc sau Tôn Hân Hân cũng không có giống trong tiểu thuyết nói như vậy gấp không chờ nổi đi nếm thử, mà là ở trong lòng âm thầm quyết định chờ thân thể các phương diện tố chất cường hóa tới rồi trình độ nhất định lúc sau, lại đến nếm thử. Một ngụm ăn không thành mập mạp đạo lý Tôn Hân Hân vẫn là hiểu, cho nên loại sự tình này cũng không sốt ruột. Còn nữa, thật sự không còn kịp rồi. Nàng cũng có thể nương tiểu thế giới cùng bên ngoài thế giới thời gian kém cái này ưu thế tới nỗ lực tăng lên thực lực. Cho nên việc cấp bách, vẫn là trước đi ra ngoài giải một chút bên ngoài cụ thể thời gian, Hảo Phương tiện nàng kế tiếp kế hoạch. Vì thế Tôn Hân Hân ý niệm chợt lóe, người liền đã rời đi tiểu thế giới, về tới nguyên lai trong phòng. Tôn Hân Hân vừa ra tới làm chuyện thứ nhất chính là cầm lấy nàng trước kia ngủ thời điểm thói quen đặt ở đầu giường di động Này mồ xem xét mới biết được chính mình thế, nhưng trọng sinh về tới mạt thế sắp đã đến nửa năm phía trước, nói cách khác nàng còn có nửa năm thời gian có thể chuẩn bị nên đón mạt thế đã đến. Mà lấy tiểu thế giới một ngày, bên ngoài 1 giờ thời gian gần đây tính, nếu muốn ở mạt thế tiến đến trước luyện liền một thân tự bảo vệ mình bản lĩnh cũng không khó. Cho nên Tôn Hân Hân quyết định ở mạt thế đã đến phía trước một bên kiếm tiền thu thập vật tư, một bên mang theo cha mẹ cùng chính mình cùng nhau rèn luyện thân thể. Như vậy tưởng tượng, tôn hân hân bước ngực buồn không một vật vị trí thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi, khỏe miệng rơ lên một mặt mỉm cười ngọt ngào. Nếu là có người ở đây hơn nữa cẩn thận quan sát nàng lời nói, liền sẽ phát hiện tôn hân hân xương quai xanh chi gian chính phía dưới, vốn nên chống không một vật vị trí, có đạo hồng quang như ẩn như hiện, nếu không có cố ý quan sát nói, căn bản không người có thể phát hiện. Trưng ba thẳng thán, sửa chữa. Nghĩ đến ở mặt thế đã đến không lâu lúc sau. Liên thành tang thi đồ ăn cha mẹ, Tôn Hân Hân liền giày cũng bất chấp mặc vào, vội vội vàng vàng liền mở ra cửa phòng muốn đi tìm cha mẹ. Đưa Tôn Hân Hân trần truỡi chân chạy xuống lầu, đi vào lầu một lúc sau, thấy được đang ở phòng khách xem báo chí phụ thân, cùng với phòng khách bên trong phòng bếp mẫu thân bận rộn thân ảnh. Trong lúc nhất thời đè ở trong lòng nhiều năm tưởng niệm cùng tự trách khống chế không được, nước mắt mãnh liệt ra bên ngoài tràn ra, mở miệng đã là khóc không thành tiếng. 3 Mã đang xem báo chí Tôn Ba vừa ngước đầu nhìn đến chính là Trần Trủi chân khóc thành lệ nhân nhi bảo bối nữ nhi, tuy rằng không rõ nữ nhi hảo hảo như thế nào sẽ khóc thành như vậy, nhưng vẫn là trước tiên tiến lên đem đứng ở cửa thang lầu nữ nhi đang ngồi ở trên sofa, một bên không quên làm nghe tiếng mà đến lão bà đi lấy nữ nhi dải tới. Bảo bối ngoan, không khóc à? có cái gì khổ sở sự cùng ba ba giảng a lão bà ngươi chạy nhanh đi nữa Nhi phòng đem nàng dậy lấy tới cấp nàng mặc vào. Tôn mẹ tuy rằng cũng rất tò mò nữ Nhi tình huống, nhưng vẫn là chạy nhanh đi giúp nữ Nhi lấy dậy, rốt cuộc vẫn là nữ Nhi thân thể càng quan trọng. Tôn Hân Hân cũng không có trước tiên liền cùng Tôn Ba nói cái gì, chỉ là lặng lặng ôm lấy Tôn Ba bả vai, một bên cảm thụ được Tôn Ba dạy rộng quen thuộc bả vai, một bên yên lặng rơi lệ. Chờ đến Tôn mẹ tới lúc sau mới buông ra ôm lấy Tôn Ba đôi tay. Hân Hân, chạy nhanh đem giày mặc vào đi, bằng không đợi lát nữa đến lượt lạnh, đến lúc đó ba mẹ cần phải đau lòng muốn chết. Tôn Hân Hân nhìn trong trí nhớ Mụ Mụ hiện từ quan ái bộ dáng, nghe lời đem giày mặc vào, nhưng lại tại hạ một giây nhào vào Tôn mẹ nó trong lòng ngực, gào khóc lên. Mẹ Mụ Mụ, ta tưởng ngươi, Hân Hân rất nhớ ngươi à, mẹ nữ nhi thình lình xả ra cảm xúc. Nhưng đem Tôn ba Tôn mẹ khiếp sợ, còn tưởng rằng Nữ Nhi ra chuyện gì. Bé ngoan, như thế nào lại đột nhiên tưởng mụ mụ đâu? Chúng ta không phải mỗi ngày đều ở bên nhau sao, lại không có tách ra quá. Tôn mẹ một tay ôm Nữ Nhi, một tay nhẹ nhàng vuốt Nữ Nhi phía sau lưng, trấn an Nữ Nhi cảm xúc. La Nha bà bối, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Vẫn là làm cái gì ác mộng a? Không phải sợ, nói cho ba ba a. Liên tiếp xem Nữ Nhi khóc đến đáng thương hề hề Tôn bà theo sát án uổi Nữ Nhi. Không thể không nói, Tôn mẹ vẫn là tương đối hiểu biết Nữ Nhi, Tôn Hân Hân bị Tôn mẹ nhẹ nhàng chụp như vậy vài cái lưng lúc sau, cảm xúc quả nhiên bình tĩnh lại. Nhìn trước mắt cha mẹ vẻ mặt lo lắng, yêu thương bộ dáng, Tôn Hân Hân nhịn xuống lại bắt đầu phiếm toan cái mũi. Dời đi Tôn mẹ nó ôm um ấp, ngồi thẳng thân mình, tổ chức một chút ngôn ngữ, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng. Đối với Tôn Ba Tôn mẹ nói: "Ba, mẹ có một việc, Nữ Nhi phải đối các ngươi thẳng thắn, chuyện này có lẽ các ngươi nghe sẽ cảm thấy thực vớ vẩn, thậm chí thực buồn cười, không muốn tin tưởng. Nhưng là sự tình quan trọng đại, Nữ Nhi tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, hi vọng đợi lát nữa các ngươi có thể bình tĩnh tiếp thu Nữ Nhi theo như lời sự thật." Tôn Ba Tôn mẹ cùng Nữ Nhi ở chung gần 20 năm, Nữ Nhi cho bọn hắn cảm giác vẫn luôn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngẫu nhiên có chút tiểu bướng bỉnh, nhưng chưa từng có theo chân bọn họ chí khí quá, càng đừng nói như vậy đứng đắn nói chuyện. Bởi vậy ở nữ nhi vô hình trung sợ phóng xuất ra tới cường giả khí thế hạ, thế nhưng nhịn không được đều thẳng thắn leo, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tuy rằng không biết Bảo Bối muốn nói gì, nhưng là ngươi là chúng ta yêu thương gần 20 năm Bảo Bối nữ nhi, cho nên mặc kệ đợi lát nữa Bảo Bối nói cái gì, ba ba đều tin tưởng ngươi. Có tôn ba tín nhiệm. Tôn Hân Hân mới mở miệng đem tiếp trước trải qua nhất nhất nói tới, có lẽ ta kể tiếp theo như lời nói ba mẹ nghe xong sẽ tưởng nữ nhi sở làm một hồi ác mộng, nhưng là nữ nhi biết kia cũng không phải mộng, mà là chân chân thật thật tổn tại quá, phát sinh quá địa ngục giống nhau trải qua. Nói tới đây, Tôn Hân Hân dừng lại nhìn thoáng qua tuy rằng hầu nghi lại cũng không có đánh gãy nàng Tôn ba Tôn mẹ, lúc này mới tiếp tục giảng thuận, kỳ thật nữ nhi đã chết quá một hồi. Hiện tại các ngươi chớ đã thấy ta kỳ thật là ở mạt thế 5 năm đau khổ dãi dửa, cuối cùng vẫn là tránh không được vừa chết ta, bởi vì trong lúc vô ý được đến một kiện bảo bối mới có thể sau khi chết trở về 5 năm trước hôm nay. Ba mẹ thỉnh các ngươi tin tưởng nữ nhi nói, thế giới này là thật sự có mạt thế tồn tại, hơn nữa sẽ ở nửa năm lúc sau buông xuống. Tạo thành mạt thế xuất hiện chính là một hồi rơi xuống nhan sắc thiên hô, ẩm đạm mưa rầm. Chợt này mưa rầm rằng co suốt 2 ngày. trong lúc không có dán đoạn quá, mà cùng với trận này mưa dầm chính là vô số người đều không thể hiểu được hôn mê, hơn nữa sốt cao không ngừng. Mãi cho đến mưa dầm sau khi kết thúc, những cái đó hôn mê mọi người mới tỉnh lại, chính là cũng là tại đây một khắc, nhân gian luyện ngục theo bộ phận tỉnh lại người mở ra. Những cái đó tỉnh lại người có đạt được chỉ có tiểu thuyết phim truyền hình mới có dị năng, mà có lại biến thành như sinh hóa nguy cơ những cái đó cái xác không hồn quái vật giống nhau. gặp người liền đuổi theo can sát. Mà đại bộ phận người bởi vì không có phòng bị, cho nên ngay từ đầu đều chết thảm ở những cái đó tang thi miệng hạ, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới máu chảy thành sông. Sở hữu người sống sót ức còn không mang nổi mình ức, sôi nổi chờ chính phủ nghĩ cách cứu viện. Ngay từ đầu chính phủ cũng đích xác vươn viện thủ tới tiêu diệt giết này, đó tang thi cùng cứu giúp may mắn còn tồn tại người, chính là theo càng ngày càng nhiều tang thi xuất hiện. thậm chí trở nên càng ngày càng cường, chính phủ chỉ nguyện y cứu viện những cái đó quốc gia chính khách cùng đối mặt thế có thể khởi đến cống hiến cùng trợ giúp người, còn lại không có năng lực người thường đều chỉ có thể tự cứu hoặc là chờ chết. Mà theo mặt thế đã đến, nhân tính hắc ám cùng hiểm ác cũng thực mau trồi lên mặt nước. Vì lương thực, vì sắc đẹp, thậm chí là vì chính mình có thể mạng sống, giết người hoặc là kéo người đệm lưng loại sự tình này đã là thấy nhiều không trách chuyện thường. Thậm chí còn có, ở không có đồ ăn nơi phát ra dưới tình huống, người ăn người cũng là thường có phát sinh sự, chỉ là loại sự tình này rốt cuộc tương đối bị người phỉ nổ, cho nên không thường thấy thôi. Mặt thế không chỉ có có ăn người tăng thi, càng có tăng thi động vật, tăng thi thực vật, một khi bị này đó quái vật trào thương, may mắn người có một nửa khả năng tính sống sót, thậm chí thức tỉnh nào đó dị năng. Mà xui xẻo người không chỉ có sống không được, còn sẽ trăm phần trăm biến thành tăng thi. Đương nhiên, trong nhân loại có biến dị dị năng giả, như vậy thiên nhiên cũng có biến dị động vật cùng thực vật biến dị, hải lục không trong lĩnh vực đều có loại này tồn tại. Hơn nữa này đó biến dị động thực vật, đại bộ phận đều mất đi lý trí, thị huyết, tàn bạo, gặp phải chúng nó quả thực là cửu tử nhất sinh sự, chỉ có thiếu bộ phận biến dị động thực vật mới có thể ở không nguy hiểm cho chính mình sinh mệnh dưới tình huống không chủ động ra tay. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy như vậy mà thế đã không có nhân loại đường sống, kỳ thật bằng không. Vẫn là sẽ có một ít chính phủ hoặc là một ít năng lực cường đại người tại thế giới các nơi thành lập người sống sót căn cứ, có dị năng hoặc có bản lĩnh người có thể ở trong căn cứ lĩnh nhiệm vụ ra tới săn giết tăng thi, thu thập đồ ăn. Không có dị năng hoặc là tay trói gà không chặt người thường chỉ có thể ở trong căn cứ hỗ trợ kiến tạo tường thành. Làm một ít thấp hèn công tác tới đổi lấy kia thiếu đến đáng thương đồ ăn tới mạng sống. Bất quả dù vậy, căn cứ cũng không phải trăm phần trăm an toàn, hòa bình. Tại đây loại hốn loạn thời đại, nắm tay quyết định một người sinh tử vinh đụng, cho nên ở không ngại ngại thượng cấp dưới tình huống, thượng cấp giống nhau đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nữ nhi nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là không đủ toàn diện, rõ ràng. Nhưng là những cái đó ta miệng thượng nói vô dụng. Còn cần các ngươi về sau chính mình đi thể hội." Tôn Hân Hân đang nói những lời này quá trình cũng ở lặng lẽ đánh giá Tôn Ba, Tôn mẹ phản ứng, thấy bọn họ biểu tình chưa bỏ là kinh ngạc cùng sợ hãi ở ngoài, còn có không thể tin được, liền biết chính mình nếu là không lượng ra không gian bí mật này nói, bọn họ là sẽ không hoàn toàn tin tưởng chính mình nói. "Ba mẹ, ta mang các ngươi đi một chỗ, nơi đó có thể chứng minh ta nói chính là sự thật." Dứt lời, Tôn Hân Hân liền một tay một cái lôi kéo Tôn Ba Tôn Mẹ tay lắc mình vào không gian. "Chơi ạ? Nơi này là chỗ nào nha? Chúng ta không phải ở nhà hảo hảo ngồi sao? Như thế nào sẽ nháy mắt liền đến nơi này?" Nói lời này tự nhiên là bị đột nhiên xuất hiện ra lạ hoàn cảnh cấp dọa đến Tôn Mẹ. Mà Tôn Ba tự nhiên cũng là thực kinh ngạc, chính là tới rồi loại này thời điểm, đương không thể tưởng tượng một màn bãi ở chính mình trước mắt thời điểm. Đã không chấp nhận được hắn không tin chính mình nữ nhi nói. Tôn ba cao mày, nhìn nữ nhi trầm giọng nói, bà bối, có thể nói nói trước mắt này hết thể sao. Tuy rằng tôn ba không có nói ba ba tin tưởng người linh tinh nói, nhưng là tôn hân hân vẫn là từ tôn ba trong mắt nhìn ra nàng muốn nhìn đến tin tức, vì thế liền đem không gian sự một năm một mời công đạo cái rõ ràng. Thật lâu sau lúc sau, tôn ba mới từ chấn động trung tỉnh táo lại, cùng tôn mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mối đối Tôn Hân Hân nói, "Bà bối, chiếu ngỡ như vậy vừa nói, này không gian không chỉ có có thể chứa đựng rất nhiều đồ vật, cũng có thể ở bên trong sinh hoạt, như vậy mà thế đã đến lúc sau, nó khẳng định sẽ trở thành mọi người trong mắt lương bánh bao." Kia đối với ngươi mà nói chính là phòng tay khoai lang, ngươi cứ như vậy nói cho ba mẹ, ngươi chẳng lẽ không sợ bị ba mẹ liên lụy sao? Tôn Hân Hân nhìn vì chính mình suy nghĩ Tôn ba, nội tâm cảm thấy một trận ấm áp, cười giải thích, "Sẽ không, Này Ngọc đội tự mình trọng sinh về sau, đã hóa thành vô hình, dung nhập ta máu, linh hồn. Ta là cái này không gian duy nhất chủ nhân, trừ bỏ ta ai cũng vô pháp được đến, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Đương nhiên, tuy rằng người khác đoạt không được, nhưng không đại biểu không thể uy hiếp ta, thù hại với ta, cho nên vẫn là yêu cầu giấu giếm bảo mật. Nữ nhi nếu đối với các ngươi thẳng thắn, chính là bởi vì ba mẹ là nữ nhi trên thế giới này duy nhất có thể tin nhiệm người. Nói như vậy cũng phương tiện Mạn Thế đã đến lúc sau gặp cái gì vô pháp giải quyết khó khăn, ta mới có thể đem các ngươi đưa vào tới. Tôn Ba nghe xong nửa nhíu nói, liền biết thứ này đối Mạn Thế người tới nói ảnh hưởng có bao nhiêu đại, đột nhiên một vấn đề ở trong đầu nhảy ra tới, làm hắn nhịn không được hỏi ra tới, bà bối, ngươi lời nói thật nói cho ba mẹ, ngươi phía trước nói ở Mạn Thế dãy rủ 5 năm vẫn là đã chết, kia ở kia phía trước ba mẹ là cái gì cái tình huống? Thinh Linh sẽ ra vấn đề. Làm có tâm lãng tránh tôn hân hân trở tay không kịp, nhìn cha mẹ đôi mắt, nhớ lại kia đoạn làm nàng tự trách lại bi thống thời gian, lại lần nữa khóc đỏ hai mắt, "Ba mẹ, ba mẹ đã chết, ở mạt thế bùng nổ sau không lâu liền đã chết, là vì bảo hộ mềm yếu vô năng ta mới chết, mụ mụ là như thế này, ba ba cũng là như thế này. Các ngươi đều rời đi ta, chỉ còn ta một người ở mạt thế ăn tấn đau khổ, nhận hết giày vò." Tuy rằng Tôn Ba Tôn mẹ đối với chính mình kết cục cảm thấy khiếp sợ, nhưng là càng nhiều vẫn là đau lòng Nữ Nhi. Vì thế Tôn mẹ chịu đựng nước mắt, đem bảo bối Nữ Nhi ôm vào trong ngực, an ủi nói: "Hảo hài tử, đừng khóc ga, này có cái gì hảo tự trách đâu, sinh lão bệnh tử đây là mỗi người đều trốn bất quá, bất quá là khi nào chết, chết như thế nào thôi." Hương chi ngươi vẫn là mụ mụ hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử. Ba mẹ từ nhỏ liền thương ngươi tận xương, hẳn không thể vì ngươi trích ngôi sao trích ánh trăng. Cho nên chỉ cần chúng ta bảo bối có thể hảo hảo tồn tại, chết lại tính cái gì đâu? Mụ mụ tin tưởng chúng ta bảo bối đối với ba mẹ cũng là có như vậy cảm chấp đi, cho nên này không có gì hảo tự trách, chúng ta một nhà ba người sống nương tựa lẫn nhau, lẳng cái gì hy sinh đều là cam tâm tình nguyện. Tôn Hân Hân nghe xong Tôn mẹ nói một phen an ủi lúc sau, Tức khắc cảm thấy mạt thế đè ép 5 năm 5 cục đã rốt cuộc biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng một ít, giơ tay lau khô nước mắt lúc sau, lúc này mới đối với Tôn Ba Tôn mẹ nói, "Ân, Ân Hân đã biết. Hết thảy đều đi qua, đời trước bi kịch, nay một đời nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực biến cường, bảo hộ hảo các ngươi, tuyệt không làm bi kịch tái diễn." Nhìn nữ nhi rốt cuộc từ đau xót trung đi ra, Tôn Ba cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho chính mình bảo bối nữ nhi cố lên cổ vũ. Ân, ba ba tin tưởng chúng ta bảo bối nữ nhi nói được ra liền cũng nhất định làm được đến. Hắc hắc, ta nhất định có thể. Tôn Hân Hân ở được đến Tôn Ba khẳng định lúc sau cười đến cùng miêu mễ giống nhau manh. Đột nhiên nhớ tới cái gì, chụp một chút chính mình đầu. Ai nha, nhìn ta này cái gì chí nhớ. Ba mẹ, ta là như thế này tính toán, dù sao ta không gian là một cái độc lập hình thành tiểu thế giới, bên trong có thể gieo trồng hoa cỏ cây cối. Như vậy về sau lúa nước tiểu mạch chờ đồ chay nơi phát ra tự nhiên là không cần lo lắng, thì loại cùng hải sản tuy rằng thiếu điểm, nhưng là chỉ cần chúng ta ở mặt thế trước một chút một chút thu thập, hơn nữa trong không gian sinh sản tốc độ, tự nhiên cũng là không cần sầu. Cho nên hiện tại tương đối quan trọng, trừ bỏ là rèn luyện thân thể, sau đó thông qua trong giao thủy tới đến dị năng ở ngoài, mặt khác đồ an bên ngoài mặt khác đồ dùng cũng là phi thường yêu cầu. Bởi vì này đó là tiểu thế giới sở vô pháp tự cấp tự túc. Chúng ta chỉ có thể ở mạt thế đã đến phía trước, một bên kiếm tiền, một bên chậm rãi góp nhặt. Đến nỗi ở chúng ta năng lực ở ngoài sở chạm vào không, chỉ có thể chờ mạt thế lúc sau lại góp nhặt. Cuối cùng một câu, không cần phải Tôn Hân Hân nói rõ, Tôn ba Tôn mẹ tự nhiên cũng là nghe hiểu được. Lại lần nữa trở lại hiện thực trong phòng. Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba Tôn Mẹ liền mạt thế phía trước một ít cụ thể công việc cùng đối phương lai đường đi, lại một lần cẩn thận thương lượng chế định, rốt cuộc ở cơm trưa trước thảo luận xong. Nhìn Tôn Ba Tôn Mẹ một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng, Tôn Hân Hân cuối cùng công đạo một câu: "Ba mẹ, hi vọng chờ Mạt Thế tiến đến lúc sau, các ngươi có thể thu hồi kia ở Mạt Thế nhất không được thiện tâm cùng đồng tình tâm, bởi vì Mạt Thế không cần loại này, một giây liền sẽ đem chính mình hại chết đồ vật." Tôn ba tôn mẹ vẫn luôn là tuân theo pháp luật hảo công, dần. Nữ Nhi nói tuy rằng nghe có điểm lánh khớp vô tình, nhưng là nghĩ đến Nữ Nhi ngay từ đầu không có nói xong nói, ước chừng cũng là có thể đoán được cái gì, cho nên cũng không có nói ra cái gì thánh nhân chi đạo nói, mà là phi thường nghiêm túc đối chính mình Nữ Nhi nói, bảo bối ngươi yên tâm, ba mẹ biết ngươi là cho chúng ta suy nghĩ mới nói như vậy, cho nên chỉ cần là ngươi không hi vọng sự, ba mẹ đều sẽ không đi làm, chúng ta sẽ nỗ Lực biến tưởng, sẽ không cho ngươi trọc phiền toái, càng thêm sẽ không trở thành ngươi gánh nặng. Nhà mình ba mẹ như thế là người bất lo, Tôn Hân Hân tỏ vẻ tâm tình phi thường hảo, vì thế tay nhỏ vung lên, cho đi, ok. Như vậy hiện tại nên làm gì? Làm gì đi thôi, nữ nhi ta cũng phải đi chuẩn bị vật tư làm. Vì thế, ở một phen đơn giản thu thập, dùng cơm lúc sau, một nhà ba người đều hướng về mục tiêu của chính mình từng người bận rộn đi. Chương 4 đạt được dị năng sửa chữa. Kế tiếp 1 tháng, Tôn Hân Hân người một nhà ba ngày giống thưởng lui tới giống nhau ra cửa công tác kiếm tiền, nhàn rỗi khi một chút một chút thu thập vật tư, tới rồi buổi tối liền mang theo Tôn ba Tôn mẹ người một nhà tiến không gian, ở nhà cũ lầu 3 lợi dụng những cái đó tập thể hình thiết bị rèn luyện thân thể, đề cao thân thể các phương diện tố chất cùng nhẫn nội lực. Rốt cuộc 1 tháng nỗ lực xuống dưới, Người một nhà thân thể tố chất cùng phản ứng lực phương diện ở Tôn Hân Hân tới xem, so với những cái đó người biết võ cùng thân thể cường hóa giả tới nói, đã là chỉ có hơn chứ không kém, lúc này mới mang theo Tôn Ba Tôn mẹ đi vào bên cạnh cái ao. Ba mẹ, trải qua này 1 tháng thể năng huấn luyện, hiện tại là thời điểm hướng tới cường giả bán ra bước đầu tiên. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tôn Hân Hân nhìn nhà mình khí sắc rõ ràng hơn rất, khí thế cũng cường đại rồi không ít cha mẹ. trưng cầu bọn họ ý kiến. Rốt cuộc chính mình cũng chưa thử qua này nước ao, hiệu quả như thế nào, người thường có thể hay không thừa nhận, truyền thừa trong trí nhớ cũng không có nói quá, cho nên trong lòng vẫn là sẽ có chút lo lắng. Bảo bối ngươi yên tâm, mặc kệ quá trình là như thế nào, ba mẹ đều có thể thừa nhận được, chẳng sợ lại gian nan cũng muốn cắn răng kiên trì đi xuống, nếu không tới rồi ngươi nói mà thế lúc sau, cũng chỉ có tự lộ một cái. Tôn Ba không nghĩ làm nữ nhi lo lắng. Cho nên cười an ủi nữ nhi. "Hảo, nếu ba mẹ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống đi. Bởi vì trước đó chuẩn bị sẵn sàng xuyên đồ bơi mới tiến vào, cho nên giờ phút này Tôn Hân Hân người một nhà cũng không cần lo lắng muốn hay không thay quần áo vấn đề. Ba người tay cầm tay trực tiếp nhấc chân bước vào trong ao." Ở trong ao phao trông chốc lát lúc sau, Tôn Hân Hân trong dự đoán thống khổ, tê tâm liệt phế linh tinh cảm giác đều không có xuất hiện. Ngược lại là trong thân thể từ chỗ sâu trong có một cổ tê tê dại dại ngứa truyền đến, ngay sau đó có một loại ấm áp, thoải mái cảm giác từ linh hồn chỗ sâu trong chạy ra, loại cảm giác này theo linh hồn du toàn thân thể các góc. Loại này dị dạng cảm giác rằng cô đại khái một cái nhiều giờ, mới dần dần đình chỉ xuống dưới, lúc này Tôn Hân Hân mới mở hai mắt, này vừa thấy nhưng dọa chính mình một cú sốc. Chỉ thấy thân thể của mình tựa như tu tiên trong tiểu thuyết hình dung như vậy. toàn thân trên dưới, bao gồm trên người đồ bơi cũng bị một tầng lại một tầng màu đen dơ bẩn cấp hồ một thân, không chỉ như vậy, Tôn Hân Hân còn có thể nghe đến chính mình trên người truyền đến một cổ mãnh liệt thú vị. Xoay người nhìn chính mình hai bên trái phải cha mẹ liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ cùng chính mình tình huống giống nhau, trong lòng liền cũng không có như vậy chú ý qua không bao lâu, Tôn Hân Hân phát hiện chính mình trên người dơ bẩn đang ở bị trong ao thủy cấp phân rải rớt. mà trong ao thủy vẫn là như lúc ban đầu giống nhau, lộ ra màu trắng ngà thuần tịnh, Tôn Hân Hân biết đây là ao tác dụng, Tẩy thủy tôi cốt, chỉ là nàng không nghĩ tới quá trình sẽ như vậy làm người luẩn tụ. Lại một lát sau, chờ Tôn Hân Hân bọn họ trên người dơ bẩn đều bị tinh lọc sạch sẽ lúc sau, mới từ trong ao bò dậy, lên bờ lúc sau, người một nhà nhìn lẫn nhau tẩy thủy lúc sau hiệu quả, đều nhịn không được sợ ngây người. Chỉ thấy Tôn bà phía trước còn có vài sợi đầu bạc. chính là hiện tại không chỉ có đầu bạc không có, ngay cả cái trán cùng mặt mày chôn lép nhăn cũng đều thiếu, cả người thoạt nhìn lập tức tuổi trẻ người 10 tuổi. Tôn mẹ nó tình huống cùng Tôn ba giống nhau, trừ cái này ra cả người cũng nhiều một kia ý nhị. Mà Tôn Hân Hân tuy rằng không có tuổi trẻ 10 tuổi khoa trương như vậy, nhưng là chỉnh thể thoạt nhìn căng nộn, nguyên bản xương được với trắng nõn làn da, giờ phút này đã là chân chính ý nghĩa thượng trắng non phấn nộn. Căng thêm thủy linh mắt to, Tiểu thiếu đáng yêu cái mũi, như máu đỏ chấm cái miệng nhỏ, cả người phảng phất từ họa chung đi ra mang theo tiên khí tiên nữ. Tình huống so với ta tưởng tượng khá hơn nhiều, như vậy hiện tại có thể tiến vào một cái khác trong ao, tiếp thu dị năng lựa chọn. Đúng vậy, chính là dị năng lựa chọn người, mà không phải từ người tự do lựa chọn dị năng, đây là không gian hạn chế, chỉ có người có duyên mới có thể đạt được nào đó hoặc là mưu vài loại dị năng yêu mến. Nếu là không có tầng này hạn chế nói, như vậy ai đều có thể đạt được dị năng thậm chí là toàn bộ dị năng, kia chẳng phải là khoa trương đến mức tiên, cho nên tầng này hạn chế là bao gồm không gian chủ nhân ở bên trong. Biết điểm này thời điểm, Tôn Hân Hân phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi, rốt cuộc không gian không ngừng cho nàng một cái làm lại từ đầu cơ hội, lại còn có có thể làm nàng ở mạt thế đã đến phía trước có được tự bảo vệ mình năng lực cùng dựng thân tư bản. Này hết thảy đã là người khác, cầu đều cầu không được, nàng thấy đủ đều không kịp, lại sao có thể như vậy lòng tham đâu? Vì thế ba người lại một lần ấn trình tự, theo thứ tự đi vào ruộng bậc thang trúc trong ao, ở hồ nước tầng chốt nhất trong suốt trong ao tìm cái nhất thoải mái vị trí, ngay tại chỗ đà tọa. Ba người nhắm chặt hai mắt, quẳng đi tạp niệm, làm đại não lớn nhất hạn độ phóng không, tiến vào minh tưởng trạng thái. Đạt được dị năng liền đại biểu có cơ hội ở mặt thế trở thành cường giả. Cho nên thời gian thượng cũng không có tùy tùy tôi cốt như vậy dễ dàng, ba người nhẫn mại tính tình tại chỗ cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, cứ như vậy thời gian trôi qua hơn 2 giờ, thao bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy một củ màu xanh lục nước giao cùng một củ màu đỏ nước giao trình dây truyền sản xuất ở không trung lẫn nhau quấn quanh, chậm rãi hướng tới Tôn Ba phương hướng bay đi, cuối cùng ngừng ở Tôn Ba trên đỉnh đầu, chỉ là tạm dừng trong chốc lát. Tiêu cổ hồng lục tương giao dòng nước liền chậm dại hóa thành vô hình dung nhập tôn ba trong thân thể. Mà đang ở minh tưởng trung tôn ba chỉ cảm thấy tinh thần dung lên, đại não nháy mắt thanh minh rất nhiều. Trong cơ thể tựa hồ có một cổ đặc biệt sinh cơ quần quận không ngừng hình thành. Đan điển chỗ mơ hồ có cổ lửa nóng khô nóng cảm giác. Này hai cổ bất đồng lực lượng ở trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, kêu gào phong thích. Nhưng là suy xét đến bên cạnh nữ nhi cùng lao bà, vì không quấy dày đến các nàng. Đành phải tạm thời đem cái này ý niệm áp xuống. Kế Tôn Ba lúc sau, lại có một cỗ màu xanh lá cùng màu cam nước giao hình thành dây chuyền sản xuất trước sau bay đến Tôn mẹ nó trên đỉnh đầu, sau đó đồng dạng hóa thành vô hình dung nhập đến Tôn mẹ nó trong thân thể. Nhắm hai mắt đang ở cẩn thận cảm thụ nữ nhi theo như lời khắc thưởng cảm giác Tôn mẹ, đột nhiên cảm giác từ đại não chỗ có một loại khắc thưởng thoải mái theo máu ở trong thân thể qua lại lưu chuyển. Mà ở loại này nhu hòa thoải mái cảm giác dưới cùng với chính là một tia lạnh lẽo rồi lại sẽ không xúc phạm tới kinh mạch lực lượng. Tôn mẹ cảm thụ xong thân thể lực lượng, xác định không có mặt khác khắc thường lúc sau, lúc này mới mở mắt ra, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là canh giữ ở chính mình phía trước trợ phu, mà bên cạnh là còn ở tiếp thu dị năng lượng chọn nữ nhi, vì thế nàng cũng cùng Tôn Ba giống nhau lặng lặng canh giữ ở nữ nhi bên người. Ở Tôn Ba Tôn mẹ cùng nhau bảo hộ nữ nhi thời điểm, Lúc này Tôn Hân Hân đang ở tiếp thu dị năng lực lượng nhóm lễ rửa tội. Đúng vậy, Tôn Hân Hân có thể nói là may mắn, tuy rằng có kia tầng hạn chế không thể có được toàn bộ dị năng, nhưng là lại có thể đồng thời đạt được băng hệ, lôi hệ cùng hắc ám hệ này ba loại cường đại dị năng. Tuy rằng Tôn Hân Hân tiếp trước thu hoạch đến dị năng là một hệ, nhưng là cũng nghe quá khác dị năng giả nói qua về các loại dị năng cảm thụ. Cho nên Tôn Hân Hân cơ hồ là ở cảm nhận được khắc thường đồng thời liền biết chính mình dị năng loại hình. Cảm thụ cũng không chế tốt dị năng dao động lúc sau, Tôn Hân Hân liền mở mắt ra, ở đối thượng cha mẹ đầy cõi lòng quan ái cùng tin tưởng ánh mắt dưới, lại một lần truyền một mạt nụ cười ngọt ngào. "Thế nào bà bối? Ngươi có cái gì đặc thù cảm giác sao?" Tôn Ba ba đạm cười hỏi chính mình nữ nhi. "Ân, có a nữ nhi đạt được băng hệ, lôi hệ" Hạ ám hệ tam hệ dị năng. Tuy rằng ở mạn thế nhiều hệ dị năng giả cũng có, nhưng là cũng không nhiều, cho nên ở mạn thế nhiều hệ dị năng giả chỉ cần tu luyện đến mâu nói, cơ bản có thể ở mạn thế đi ngang. Tôn Hân Hân cười trả lời Tôn Ba nói, tiện đà lại hỏi, "Như vậy ba mẹ các ngươi đâu? Các ngươi có hay không cái gì đặc thù cảm thụ nha?" Nghe nữ nhi như vậy vừa nói, Tôn Ba Tôn Mẹ nghĩ tới chính mình mình tưởng khi cảm thụ, Tôn Ba trước mở miệng, có Ba ba cảm thấy trong thân thể giống như có một cổ thực tươi mát cảm giác, còn có một cổ lửa nóng cảm giác, nhưng là cũng không sẽ khó chịu. Tôn Hân Hân nghĩ Tôn Ba lời nói, tự hỏi một chút, mới cho ra kết luận, ba, chiếu ngươi nói như vậy nói, tươi mát cảm giác hẳn là thuộc hệ dị năng, mà lửa nóng cảm giác còn lại là hỏa hệ dị năng. Ngươi thử đem chính mình lực chú ý đặt ở trong lòng, dùng tâm cảm thụ kia hai cổ lực lượng, sau đó dùng tinh thần lực của ngươi đi dẫn đường bọn họ. phong thức chúng nó, làm chúng nó vì ngươi sử dụng. Tôn Ba đem nữ nhi nói ghi tạc trong lòng, cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp thử cùng kia hai cổ lực lượng giao lưu. Chỉ thấy trong chốc lát thời gian, Tôn Ba liền vươn đôi tay, bàn tay hướng về phía trước, đột nhiên, có một chút, tay trái toát ra một đoàn tiểu ngọn lửa, mà tay phải tắc toát ra một gốc cây màu xanh lục thực vật. 3. Lợi hại nga Tôn Hân Hân nhìn Tôn Ba thành quả, cười trêu chọc một câu. Tiếp theo nhìn về phía Tôn mẹ, "Mẹ, vậy con người có hay không cái gì không giống nhau cảm giác à?" Tôn mẹ nhìn Nữ Nhi một bộ to mơ bảo bảo bộ dáng, cười quát một chút nữa Nhi cái mũi, nói một câu, "Muốn biết? Hãy chờ xem." Liên ở trong lòng dự vào Nữ Nhi vừa rồi giáo Tôn ba nói, ở trong lòng yên lặng mà cảm thụ được dị năng lực lượng, sau đó thử đem này hai cỗ lực lượng cấp dẫn đường ra tới. Chỉ thấy tay trái xuất hiện một cỗ tiểu dòng nước Mà tay phải còn lại là một bó ấm áp màu cam ánh sáng. Nhìn Tôn mẹ đạt được dị năng, Tôn Hân Hân miệng đều bị cả kinh mở to gấp đôi, "Ta tích mẹ rụt liền, mẹ ngươi đây là đi rồi cái gì cứt chó vận a?" Thế nhưng đồng thời đạt được thủy hệ cùng chữa khỏi hệ hai cái có chữa khỏi bình thường miệng vết thương cùng tang thi vi rút dị năng. Nghe thấy nữ nhi như vậy vừa nói, Tôn Ba hưng phấn ôm thê tử, vui mừng đối nữ nhi nói, "Nói như vậy, về sau phàm là chúng ta bị thương, Hoặc là bất hạnh bị tang thi chảo bị thương, nếu là nữ nhi ngươi không có phương tiện đem ngươi không gian để lộ ra tới, chúng ta đây liền có thể dựa mụ mụ ngươi dị năng tới khôi phục. Này dị năng quả nhiên cấp lực a. Đúng vậy, về sau ba mẹ cũng có thể không cần mỏi chuyện dựa vào nữ nhi không gian. Tôn mẹ vui sướng nói giờ phút này ý tưởng. Tôn Hân Hân nghe thấy Tôn bà Tôn mẹ như vậy vì chính mình suy nghĩ, trong lòng đã vui mừng cũng cảm động, đúng vậy. Mụ mụ có này hai dạng dị năng, ở mạt thế chỉ cần không phải gặp phải có khắc giáp tâm người hoặc là xui xẻo gặp được lợi hại tang thi, như vậy muốn an ổn ở mạt thế sinh tồn đi xuống là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là ba mẹ cũng không cần cảm thấy các ngươi là ta gánh nặng a, ba mẹ là nữ nhi trên thế giới này duy nhất vướng bận, nữ nhi ái các ngươi, tôn kính các ngươi, cho nên vì các ngươi làm bất luận cái gì sự đều là nữ nhi hẳn là, cũng là nữ nhi cam tâm tình nguyện. Nữ Nhi chưa bao giờ từng cho rằng các ngươi là nữ nhi gánh nặng. Hảo hảo hảo, ba mẹ không phải nữ nhi gánh nặng, ba mẹ là nữ nhi kiên cố phía sau lưng, là nữ nhi đồng bạn. Tôn Ba nhìn nhà mình nữ nhi nói lời này khi kiên định bộ dáng, đáy lòng một mảnh cảm động, cũng dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn trở thành có thể đứng ở nữ nhi bên người, trở thành nữ nhi trợ thủ đắc lực cùng giả. Hảo, nếu hiện tại chúng ta đều đạt được dị năng, Vậy chạy nhanh nắm chặt thời gian luyện tập đi, ngàn vạn đừng chậm trễ nha. Tôn Hân Hân mang theo Tôn Ba, Tôn mẹ đi tới tương đối rộng mở đất trống thượng, đem luyện tập dị năng phương pháp biểu thị cho bọn hắn xem, lúc sau liền từng người luyện tập đi. Trong năm ngoại ý muốn bên trong người, sửa chữa. Ở trải qua hơn 4 tháng ban ngày cùng người vô dị công tác sinh hoạt, ban đêm ở trong không gian liệu mạng luyện tập dị năng cùng thể thuật, hưu nhàn khi không giấu vết thu thập vật tư lúc sau, Hiện tại bầy biện ở tôn hân hân trong không gian vật tư, vật còn sống thượng đến chim bay cá nhảy, hạ đến đáy nước thế giới đều có, rau dưa củ quả cũng ở trong không gian khỏe mạnh sinh trưởng. Hàng ngày đồ dùng phương diện, vô luận là khăn giấy, khăn lông, băng vệ sinh, cái ly linh tinh đồ dùng sinh hoạt đều góp nhặt rất nhiều, trên giường đồ dùng cũng dựa theo bất đồng phong cách góp nhặt rất nhiều. Đen tin, ly thủn tử tin trời nhu yếu phẩm cũng góp nhặt rất nhiều, đương nhiên khí than. Thiên gas cùng sang đều là ác không thể thiếu, này đó tôn ba đều là thừa dịp nghỉ ngơi thiên lái xe chạy đến bất đồng thành chấn tỉnh thị đi bắt được, ngay cả một ít tương đối xa xôi nông thôn cũng không có buông tha. Mà tôn hân hân suy xét đến mặt thế chính mình cùng người nhà không có khả năng thật sự tự do với đám người ngoại, bất hòa người ngoài tiếp xúc, vì không làm cho người khác chú ý, vẫn là làm tôn mẹ thừa dịp nghỉ ngơi thiên, phân biệt ở bất đồng siêu thị, cửa hàng mua sắm hàng rời gạo, bột mì. làm xưởng, bánh mì cùng mì ăn liền chờ, ngay cả phòng bếp đồ dùng cũng là phân nhóm mua sắm. Sau đó nàng còn lại là phụ trách trên mạng đảm bảo, Tôn Hân Hân ở trên mạng thông qua người môi giới công ty đính một gian loại nhỏ kho hàng, thời gian là một cái tuần, tiền thuê vẫn là tương đối có lời. Lúc sau nàng ở bất đồng đảm bảo cửa hàng từng nhóm đặt hàng bất đồng tiểu dáng, bất đồng tuổi tầng bốn mùa trang phục, bên người quần áo, giày, mũ cùng bao tay chờ. Sau đó đem kho hàng địa chỉ cùng chính mình liên hệ điện thoại chia chủ quán. Cuối cùng mới đem con chuột nhắm ngay máy phát điện, Tôn Hân Hân ở trên mạng tra tìm tương đối tín được, phẩm chất tốt hơn máy phát điện, trực tiếp cùng người đính tam lại máy phát điện, đem kho hàng địa chỉ cùng liên hệ điện thoại đồng dạng chia đối phương lúc sau, Tôn Hân Hân trước thanh toán tiền trả trước, còn lại ước định hảo, liền đóng máy tính. Bởi vì trang phục linh tinh vật phẩm đều là quốc nội xưởng. Cho nên Tôn Hân Hân chỉ chờ 3 ngày liền nhận được điện thoại thông tri. Ở trải qua một phen cải trang giả dạng lúc sau, Tôn Hân Hân nhìn thấy đưa hóa người phụ trách là một cái thoạt nhìn còn tính thành thật người, Tôn Hân Hân cũng không có cùng đối phương nói thêm cái gì vô nghĩa. Ở nghiệm xong hóa lúc sau, bọn người đi rồi mới đem vật tư đều thu vào trong không gian. Mà bởi vì máy phát điện xưởng là hải ngoại, cho nên Tôn Hân Hân ở nhiều đợi một ngày lúc sau mới chờ tới nàng đến tam đài máy phát điện. Ở nhận được đưa hóa người điện thoại lúc sau, Tôn Hân Hân làm đối phương ở nơi đó chờ nàng qua đi. Vì không cho đối phương hoài nghi cái gì, Tôn Hân Hân kêu lên mới từ bên ngoài thu thập vật tư trở về Tôn Ba. Hai người cùng nhau đánh xe đi trước kho hàng, nhìn thấy đưa hóa người lúc sau. Ở thẩm tra đối chiếu hàng hóa lúc sau, Tôn Hân Hân liền phi thường sảng khoái đem còn thừa tiền đánh tới xưởng tài khoản tiết kiệm. Chờ đến đưa hóa người xe vận tải biến mất ở bọn họ trong tầm mắt khi. Tôn Hân Hân lúc này mới một lần nữa mở ra khóa lại kho hàng môn, đem bên trong tam đại máy phát điện thu vào chính mình trong không gian, sau đó cùng Tôn Ba cùng nhau lái xe về nhà. Tới rồi bữa tối kết thúc thời điểm, Tôn Hân Hân làm Tôn Ba, Tôn mẹ đều đến phòng khách trên sofa ngồi xong, mà chính mình thì tại bọn họ đối diện đơn người sofa ngồi xuống. Tôn Hân Hân nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch cha mẹ, trong lòng không cấm cảm thấy một trận buồn cười. Đem chính mình trong lòng tính toán chậm rãi nói tới: "Ba mẹ, trước mắt chúng ta vật tư cùng đối dị năng khống chế cùng với thể thuật quen thuộc trình độ đều đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Hơn nữa ly mật thế đã đến cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên ta cảm thấy là thời điểm rời đi nơi này, đến một cái tương đối an toàn có bảo đảm địa phương nên đón mật thế đã đến." Nghe nữ nhi theo như lời nói, Tôn Ba trong lòng tựa hồ có điều phát hiện, "An toàn địa phương ngươi là nói chính phủ quan lớn trụ địa phương sao?" Đối với Tôn Ba một điểm liền thấu, Tôn Hân Hân tỏ vẻ nói chuyện vô áp lực a. Không sai, chính là nơi đó. Bất quá chúng ta không phải trực tiếp cùng những cái đó quan lớn nhân viên quan trọng nhóm ở tại một cái tiểu khu biệt thự, nói nữa, chính là chúng ta tưởng trụ người khác chưa chắc chịu đâu. Hiện tại Ly Mạt Thế bùng nổ chỉ còn không đến 1 tháng thời gian, ta hai ngày này đã ở trên mạng tra tìm ở kia phủ cận phòng chống. Mấy mà những cái đó địa phương tuy rằng ở có vẻ chính mình cao cấp đại khí thượng cấp bậc, nhưng là cũng bởi vì đầu phó thực sang quý quan hệ, cho nên phủ cận có không ít ít được lưu ý khu biệt thự. Nếu là chúng ta dọn đi vào nói, không những có thể ở mặt thế đã đến lúc sau kịp thời đi theo quân đội cứu viện đội ngu đi, còn có thể tránh cho người nhiều khu vực nguy hiểm. Nữ nhi nói làm Tôn ba cùng Tôn mẹ đều thực tâm động, nhưng là tưởng tượng đến cái giá trên trời đầu phó chính là một trận đau đầu. Ngươi kế hoạch nghe là thật hảo, ba mẹ cũng rất là động tâm, chính là này đầu phố là một bút bao lớn chi tiêu a, chúng ta này mấy tháng qua vẫn luôn ở không ngừng kiếm tiền mua vật tư, hiện tại ba mẹ trong thẻ sớm đã không dư thừa bao nhiêu tiền, từ đâu ra tiền đi chủ đâu. Ha ha, về điểm này ba mẹ không cần lo lắng, nữ nhi đã sớm lợi dụng tiếp chức ký ức xảo cổ kiếm lời không ít tiền, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem phòng ở bán đi. Sau đó hơn nữa này phòng ở tiền khẳng định là dự giả. Nhìn buồn bực cha mẹ, Tôn Hân Hân tung ra làm cho bọn họ kinh hỉ tin tức. Thật sự, nữ nhi ngươi còn xảo cổ a, cũng không nói sớm, như vậy chúng ta còn có thể nhiều hơn chuẩn bị một ít vật tư đâu, rốt cuộc ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, lo trước khỏi họa luôn là tốt. Tôn mẹ tuy rằng miệng thượng nói quá nữ nhi nói, Nhưng là kia rõ ràng mang theo ý cười ngữ khí, nhưng làm người nghe không ra trách cứ ý tứ. Cứ như vậy, người một nhà ở bận rộn một cái tuần lúc sau, mang theo phó xong đầu phó lúc sau còn có có dư tiền trụ vào ly quốc gia quan lớn so gần biệt thự. Ngày này, Tôn Hân Hân như thường lui tới giống nhau dậy thật sớm, đơn giản súc nha, chóng lên thoải mái đồ thể dục lúc sau, cùng Tôn Ba Tôn mẹ chào hỏi liền ra cửa chạy bộ. Tôn Hân Hân chạy tới hàng ngày lộ tuyến một cái trên đường nhỏ chạy vội chạy vội đột nhiên cảm giác phía sau nhiều vài đạo mang theo người tới không có ý tốt hơi thở, trong lòng khinh thường cười, sau đó một bên tiếp tục không vội không chậm chạy bộ, một bên ở trong lòng tự hỏi như thế nào mới có thể ném rất hoặc là ở không cho chính mình chọc phải phiền toái đồng thời giải quyết rất bọn họ. Rốt cuộc hiện tại còn không phải mà thế, động thủ đả thương người chính là sẽ tiến cục cảnh sát, tuy rằng chính mình là xuất phát từ tự vệ mới như vậy làm. Nhưng là không cần thiết phiền toái Tôn Hân Hân vẫn là không nghĩ lây dính. Chính là có đôi khi ngươi không nghĩ chọc phiền toái, liền không đại biểu phiền toái sẽ không đến gây chuyện ngươi. Nay không, phía sau mấy cái dáng vẻ lưu manh lưu manh thấy Tôn Hân Hân đã chạy mau đến chỗ ngoặt chỗ, không khỏi sinh ra sự tỉnh, lùi qua miệng thịt mưa bay, lập tức nhanh hơn tốc độ chạy tới Tôn Hân Hân đằng trước, đem nàng vây quanh. Một cái nghiêm tím phát phi chủ lưu nam sinh, huyết sáo đối với Tôn Hân Hân chớp chớp mắt, người nói, "Theo Lô, vị này đáng yêu tiểu muội muội, ca ca gặp ngươi mấy ngày nay đều là một người tại đây vùng chạy bộ, nói vậy tiểu muội muội vẫn là độc thân đi, như thế nào, có hay không hứng thú đổi ca ca mấy ngày đâu? Ca ca bảo đảm tiểu muội muội chơi xong lúc sau tuyệt đối sẽ nghiêng nga." Tôn Hân Hân trong lòng cười nhạo, "Tưởng chơi ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia phúc khí tiêu thụ." Mặc kệ trong lòng tưởng cái gì, mặt ngoài lại là một bộ khẩn trương. Sợ hãi tiểu nữ sinh bộ dáng, lúc này Tôn Hân Hân mở to hốc rằm rế mắt to, nhìn đem chính mình vây quanh mấy cái lưu manh, nhút nhát sợ sệt mà mở miệng, "Không, không cần. Ta không nghĩ chơi cái gì, ta chỉ nghĩ về nhà mà thôi, bằng không ta ba mẹ nên lo lắng ta thanh niên tế như mua giống nhau." Này phó chưa thấy qua lợi hại nhân vật sợ hãi bộ dáng lấy lòng mấy cái lưu manh. Trong đó một cái nhiễm màu vàng tóc nam sinh đem tay đáp ở Tôn Hân Hân trên vai. Một bộ khí phách 10 phần khẩu khí, đối với tôn hân hân nói, hắc, anh em mấy cái coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi mấy ngày cũng không phải không thể nào, quảng cha mẹ ngươi làm cái gì đâu, chính mình cao hứng thì tốt rồi, ha ha. Cảm nhận được kia chỉ đáp ở chính mình trên vai tay, tôn hân hân buông xuống đôi mắt lộ ra một mà sát ý mở miệng thanh em mang theo một chút giờ hò hù y n, không, không cần, thật sự cảm. Cảm ơn vài vị ca ca hảo ý, nhưng là ta không, không rảnh. Lập đi lặp lại nhiều lần bị một tiểu nha đầu cự tuyệt, vốn dĩ liền không phải cái gì thiện tâm mấy cái lưu manh, lập tức thay đổi sắc mặt, nổi giận mắng: "Ngươi cái nha đầu thối, anh em mấy cái nhìn chúng ngươi đó là phúc khí của ngươi, ngươi còn hắn? Mẹ!" Cấp mặt không biết xấu hổ lạm tha tin hay không ca mấy cái hiện tại liền là ngươi. Dứt lời, Cậu mồ xanh lục tóc nam nhân liền đem bàn tay hướng Tôn Hân Hân đầu, ý đồ kéo lấy nàng tóc giao huấn nàng, lại bị Tôn Hân Hân nhìn như hoảng loạn né tránh. "Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nhưng là ta thật sự vội vã về nhà, thỉnh các ngươi làm ta về nhà đi, được không?" Tôn Hân Hân hơi mang nặng nề ngứ khí, trong mắt đã có ướt át. Nhưng lại như vậy cũng không có làm nảy hỏa lưu manh tâm sinh thương tiếc cùng không tha, ngược lại khơi dậy bọn họ trong xương cốt tàn sát bừa bãi tâm huyết. Mắt thấy một khắc chỉ móng heo cũng hướng về Tôn Hân Hân duỗi lại đây, Tôn Hân Hân thậm chí làm tốt không màng tất cả tấu chết này, nhóm người chuẩn bị. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ Lưu Minh Nam phía sau vươn, dùng sức nhéo, ngăn lại Lưu Minh Nam rôi hướng Tôn Hân Hân tội ác mà trảo. Mặt khác Lưu Minh nhìn đến chính mình đồng bạn bị người dễ dàng lực đổ, tuy rằng có điểm kiêng kỵ, chính là làm cho tiểu mỹ nữ mặt lại không cam lòng yếu thế. Đoàn phải căng da đầu cùng nhau vây công nửa đường sắt ra tới trình rảo kim. Chỉ là bất quá một lát, liên vì thế khắc không biết sống chết hành động hối hận kêu cha gọi mẹ, một đám quỷ dạ trên mặt đất khóc lóc xin tha lúc này mới có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, lưu manh nhóm lẫn nhau lẫn nhau ngưng rời đi, đến nơi cái gì tiểu mỹ nữ, tiểu muội muội đã sớm bị ném tại sau đầu. Ma Tôn Hân Hân đâu, đã sớm đã ngây dại, không phải bị anh hùng cứu mỹ nhân trường hợp sợ ngây người. mà lại ở nhìn đến anh hùng cứu mỹ nhân nam chính kia một khắc khởi, cả người đều chấn váng, đầu óc lúc lúc, trong lúc nhất thời tư tưởng đình chỉ vận động. Thang đến một con trắng nõn, thon dài, đốt ngón tay rõ ràng tay ngừng ở chính mình trước mắt, gơ gơ mới khiến nàng tỉnh táo lại. Ngậy. Ân. Tôn Hân Hân biết đứng ở chính mình trước mắt, giúp chính mình một phen nam nhân là ai, hắn chính là kiếp trước duy nhất tín nhiệm nàng, ở sinh mệnh cuối cùng cho nàng ấm áp thủ lĩnh Dương Thiên Hạo. Nhưng là giờ phút này mà thế còn chưa tới, hắn còn không phải cái kẻ làm thế nhân nhìn lên sùng kính thủ lĩnh, cho nên nàng cần thiết đến làm bộ không quen biết hắn. "Ngươi có khỏe không?" Vừa mới đám tiệc người có hay không đem người như thế nào? Dương Thiên Hạo nhìn trước mắt độ cao bất quá chính mình ngực tiểu nữ sinh, quan tâm hỏi một câu. "Ngay không có việc gì, ít nhiều tiên sinh tới kịp thời, cho nên ta thực hảo, không có gì tổn thất." Tôn Hân Hân giờ phút này cười đến vẻ mặt đáng yêu. Điểm mỹ bộ dáng, lại không biết nàng này phó cười nói xinh đẹp bộ dáng đã làm người nào đó tâm tức đại loạn. Nếu ngươi không có việc gì, vậy ngươi gia chủ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Nay vốn không phải Dương Thiên Hạo sẽ làm sự, nhưng là không biết vì cái gì nhìn cái này nữ sinh cười duyên bộ dáng, đáy lòng liền không tự giác trở nên mềm mại, phảng phất làm như vậy là thiên kinh địa nghĩa sự giống nhau. Lại không biết lời này vừa ra, sợ hai trước mắt tiểu nữ sinh. Đúng vậy, Tôn Hân Hân bị dọa tới rồi. Bởi vì nàng so không quen thuộc Dương Thiên Hạo người đều biết Dương Thiên Hạo là một cái như thế nào người, hắn đối đồng bọn bọn yêu cầu rất cao, đồng thời cũng không phải một cái dễ dàng tiếp thu người ngoài tiến vào hắn vào người, cho nên nàng đời trước chính là cùng hắn vào sinh ra tử lại giả ngu mấy năm mới tính tiến vào hắn đồng bọn phạm vi. Chính là hiện tại thái độ này ôn hòa, ngữ khí tiểu tâm lại còn có phi thường có thiện tâm nam nhân là ai a. Thế nhưng sẽ chủ động mở miệng muốn đưa chính mình về nhà, Tôn Hân Hân tỏ vẻ trái tim nhỏ có chút tiếp thu vô năng, chỉ có thể cười gượng cự tuyệt, nghẹn. "Ha ha, cái kia kỳ thật không cần, nhà ta liền ở gần đây, rất gần, ta chạy chạy bộ liền đến, không cần phiền toái ngươi đưa. Nay sao được, từ vừa rồi tới xem, ngươi bị cái đám người theo dõi đã không phải một ngày hai ngày sự. Tuy rằng ta vừa rồi ra tay đưa bọn họ đánh chạy, Nhưng là ai cũng không biết bọn họ có thể hay không không cam lòng, ở nơi nào giấu đi, cho nên lúc này làm ngươi một người trở về thật sự quá nguy hiểm. Hung chim một chút cũng không phiền toi a, nhà ta vừa lúc liền ở gần đây, đưa ngươi về nhà cũng là tiện đường mà thôi. Dương Thiên Hạo nói được vẻ mặt lời lẽ chính đáng. Hào đi, lời nói đều nói đến tình trạng này, Tôn Hân Hân nếu vẫn là cự tuyệt nói, liền thật là quá không cho ân nhân cứu mạng mặt mũi. Vì thế liền có phía dưới một màn này đã xảy ra, Tuấn Nam mỹ nữ song song đi ở xa hoa khu biệt thự đường nhỏ thượng, nam người đến vẻ mặt ôn nhu say mê, nữ tắc cúi đầu thẹn thùng bộ dáng. Sự thật thật là như thế sao? Kia đương nhiên là một cái viết hoa ngo. Trên thực tế Dương Thiên Hạo thật là cười, nhưng là cũng chỉ là phi thường đạm một mặt ý cười, đến nỗi say mê gì đó đại khái là người qua đường đôi mắt không hảo xử đi. Mà Tôn Hân Hân cúi đầu thẹn thùng bộ dáng, Nói giỡn, này muội tử tình căn đều còn không có nảy mầm đâu, nơi nào hiểu được cái gì thẹn thùng không thẹn thùng a, huyết thể bất quá là làm bộ dáng mà thôi. Thật vất vả đi đến nhà mình biệt thự dưới lầu, Tôn Hân Hân chạy nhanh cùng Dương Thiên Hạo cáo biệt, "Tiên sinh, ta về đến nhà, cảm ơn ngươi hôm nay cứu giúp Tri Ân, hôm nào có chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, thỉnh không cần cùng ta khách khí." Không ngừng là hôm nay cứu giúp Tri Ân, tiếp trước đối nàng tiến nhiệm cùng trợ giúp Về sau chỉ cần nàng khả năng cho phép, nàng đều sẽ hỗ trợ. "Hảo, ta đây đi trước, tái kiến." Dương Thiên Hạo lúc này cũng không có đem Tôn Hân Hân nói thật sự, bởi vì hắn cảm thấy lấy chính mình thân phận căn bản không cần phải tiểu nữ sinh hỗ trợ địa phương. "Ân, tối chào." Nói xong, Tôn Hân Hân bước vào biệt thự, biến mất ở cửa thang máy. Mà Dương Thiên Hạo đâu? Đang nhìn Tôn Hân Hân biến mất ở cửa thang máy lúc sau liền xoay người đi rồi. chính là đi rồi còn không có vài bước lại đột nhiên dừng lại. Hắn thế nhưng đã quên cùng cái kia tiểu nữ sinh trao đổi tên họ. Không biết vì cái gì cái này nhận chi làm Dương Thiên Hạo trong lòng có chút không thoải mái. May mà hắn cuối cùng là biết tiểu nữ sinh đang ở nơi nào, cho nên cũng không sốt ruột. Mà chúng ta nữ chính lúc này đang ở thang máy thở phào nhẹ nhõm đâu, căn bản là không biết chính mình đã bị người nhớ thương thượng. Chương 6 mạt thế xuất hiện điểm báo, sửa chữa. Tôn Hân Hân từ cùng Dương Thiên Hạo tách ra lúc sau, đã có 2 ngày thời gian không có ra cửa, mà nguyên nhân còn lại là bởi vì nàng cảm giác được chính mình dị năng có khác thường, cho nên ở cùng Tôn Ba Tôn mẹ chào hỏi qua lúc sau, liền một người tiến vào trong không gian chuyên tâm tu luyện dị năng. Nay đi vào đó là suốt 2 ngày, nếu không phải biết nhà mình Nữ Nhi bản lĩnh, Tôn Ba Tôn mẹ vô pháp tự hành tiến vào trong không gian, đã sớm nên vội muốn chết. Mà trên thực tế Tôn Hân Hân thật là vừa tiến vào trong không gian liền bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa, nỗ lực khai thông chỉ dẫn trong cơ thể tùy ý tán loạn lực lượng. Ở trải qua ngoại giới thời gian suốt một ngày tu luyện đả tọa, Tôn Hân Hân cuối cùng là thuận lợi đem tam hệ dị năng đều tăng lên tới ngũ giai, rồi sau đó lại hoa một ít thời gian tiến hành củng cố, mới kết thúc đả tọa. Nhưng là nàng cũng không có vội vã rời đi không gian, dù sao mà thế còn không có buông xuống, bên ngoài thế giới vẫn là yên vui hòa bình. Cho nên tôn hân hân một chút cũng không lo lắng cha mẹ một mình ở bên ngoài. Mà là một người ở không gian tiểu thế giới nơi nơi đi một chút nhìn xem, ngoại giới mấy tháng thời gian, tiểu thế giới đã là mấy năm. Nhìn chính mình lúc trước tùy ý gieo giống rau quả chợ nhưng dùng năng thực vật, cùng với nuôi dưỡng chim bay cá nhảy cùng hải sản, ở tiểu thế giới có ý thức giữ linh trùng đã phát triển trở thành một mảnh không giống nhau, màu xanh lục, náo nhiệt vương quốc. Mà này đó các con vật đối với tiểu thế giới chúa tể giả cũng biểu hiện thật sự thân mật nghe lời, ngay cả tiểu thế giới tự hành sinh ra sư tử hổ báo chờ, ở Tôn Hân Hân trước mặt cũng giống như ra sủng giống nhau dịu ngoan đáng yêu. Có thậm chí còn khai phá ra linh trí, không chỉ có nghe hiểu được Tôn Hân Hân nói, còn hiểu đến xem mặt đoán ý cái này, Tân phát hiện làm Tôn Hân Hân rất là kinh hỉ, liền kém không ôm những cái đó có linh trí động vật không buông tay. Ở Tôn Hân Hân cái này chúa tể giả triệu tập dưới, sở hữu có được linh trí cùng với đang ở hình thành linh trí các con vật đều tự phát tự giác đứng ở một bên, chờ đợi nàng cho lựa, a không, là quan sát mới đúng. Đúng vậy, trải qua Tôn Hân Hân quan sát, phát hiện đã khai phá ra linh trí động vật có 9 chỉ, trong đó có sư tử, lão hổ, liê báo, sơn lang, hồ ly cùng mèo rừng chờ, mà sư tử cùng sơn lang đều là hùng thư phối hợp. Linh trí đang ở hình thành động vật số lượng rõ ràng so nhiều, không sai biệt lắm hữu hình thành linh trí động vật cấp 2, trong đó mặc kệ là hung hãn dã thú vẫn là dịu ngoan tiểu động vật đều có. Nay đó có linh trí cùng nửa linh trí động vật đều đã biết thế giới này chúa tể giả là chúng nó chủ nhân, mà chúng nó tồn tại chính là vì trợ giúp chủ nhân, trở thành chủ nhân cường mà hữu lực trợ thủ. Cho nên chúng nó ở linh trí mới bắt đầu, thời điểm cũng đã không hề giống mặt khác ăn thịt thực thảo động vật giống nhau ăn cơm, mà là thông qua hấp thu tự nhiên chi lực cùng tiểu thế giới Nhật Nguyệt tinh hoa tới tăng lên lực lượng, do đó chất bổ. Đây là chúng nó tu luyện phương thức, cũng là linh trí nhanh chóng hoàn thành nguyên nhân. Đương nhiên, chúng nó cũng là có thể thông qua tinh hoạch tới tăng lên lực lượng, chỉ là hiện tại còn không phải mặt thế, tinh hoạch loại đồ vật này cũng còn không có xuất hiện. Cho nên vẫn là lấy nguyên thủy phương pháp tu luyện. Tôn Hân Hân nguyên bản cho rằng này đã là lớn nhất kinh hỉ, không nghĩ tới còn có lớn hơn nữa kinh hỉ ở phía sau chờ chính mình. Ở Tôn Hân Hân giải tán này, đó tương lai đồng bọn thời điểm, một con có linh trí mèo rừng cũng không có theo mặt khác đồng bọn cùng nhau rời đi, mà là đi dạo miêu bộ đi vào Tôn Hân Hân bên chân, dùng hàm răng cắn nàng ống quần đi phía trước nhẹ xạ, ngay sau đó bùng ra, chính mình đi phía trước chạy vài bước. còn quay đầu lại nhìn tôn hân hân liếc mắt một cái. Tôn hân hân biết, nay chỉ mèo rừng là ở ý bảo chính mình đổi kịp, tồn tò mò chi tâm, tôn hân hân phi thường ngoan phối hợp. Đi theo mèo rừng một đường đi tới tôn hân hân phát hiện, mèo rừng đi địa phương là ở thực vật phân bố so rộng khắp dày đặc khu vực. Hơn nữa này một đường xuống dưới, tôn hân hân thế nhưng thấy được có hảo chút thực vật ở không gió tự riêu, thực vật cùng thực vật chi gian chạm nhau phản phất ở giao lưu nói lặng lẽ lời nói. Còn có càng khoa trương một màn, Tôn Hân Hân thế nhưng thấy được vài quộng nói không nên lời danh tiểu thảo kéo căn cần ở trên cỏ lưu vòng. Thằng đến giờ khắc này, Tôn Hân Hân mới hiểu được lại đây, này chỉ mèo rừng mang chính mình tới nơi này là muốn cho chính mình biết, trừ bỏ động vật ở ngoài, ngay cả thực vật cũng khai phá ra linh trí, thậm chí là không lâu lúc sau mấy ngày liền tự phi, trong nước dù đều có thể đủ khai phá ra linh trí. Tiến tới trở thành chính mình cùng cha mẹ ở mạt thế một đại có lực sát thương vũ khí. Cho nên kế tiếp thời gian, Tôn Hân Hân đều ở tiểu thế giới cùng những cái đó đã có linh trí tương lai các đồng bọn giao lưu, bồi dưỡng cảm tình. Mãi cho đến bên ngoài thế giới đi qua 2 ngày thời gian, Tôn Hân Hân mới rời đi tiểu thế giới, trở lại hiện thực trong phòng. Tôn Hân Hân mở ra cửa phòng, từ trong phòng ra tới không có nhìn đến Tôn ba Tôn mẹ, phòng đoán thời gian này điểm bọn họ hẳn là đi công tác. Vì thế chính mình cũng đơn giản thu thập một chút, bối cái ba lô liền ra cửa. Tôn Hân Hân mới vừa đi ra khu biệt thự, ở ly biệt thự có một khoảng cách đường cái thượng chuẩn bị đắp taxi, tại đây phía trước nàng vẫn luôn là đắp xe bus, nhưng là hiện tại ly mạt thế càng ngày càng gần, xe bus loại người này đàn dậy đặc phương tiện giao thông nàng đã từ bỏ. Chính là hôm nay taxi tựa hồ cùng nàng vô duyên, ngăn cản mấy chiếc đều là tái người. Đúng lúc này Một chiếc màu xanh ngọc hán mã đột nhiên ngừng ở Tôn Hân Hân trước mắt. Liên ở Tôn Hân Hân ở trong lòng phì bụng này, chiếc hán mã chủ nhân không tuân thủ giao thông quy tắc loạn dừng xe thời điểm, cửa sổ xe giương hạ, Tôn Hân Hân ở nhìn đến hán mã chủ nhân khi, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Thế nhưng là Dương Thiên Hạo. Nay đến là như thế nào sắc suất, mới có thể ở trong vòng 3 ngày ngẫu nhiên gặp được hai lần đâu. Tôn Hân Hân tỏ vẻ phi thường muốn không màng hình tượng lắc đầu thở dài a. Mặc kệ bên này Tôn Hân Hân ở trong lòng có như thế nào ghá nghiệm, trong xe Dương Thiên Hạo đều không chỗ nào phát hiện, thậm chí là rất vì này ngẫu nhiên gặp được cảm thấy không thể tưởng tượng. Hải, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Duyên phận cái đầu, Chu địa phương như vậy gần, tưởng không gặp thấy đều khó đi, trừ phi nàng là cái trẻ nữ. Hoán nghiệm về hoán nghiệm, Tôn Hân Hân cũng không dám cấp tương lai một phương bá chủ sắc mặt xem. liền sợ rớt xuống đối phương mặt mũi, về sau nhận tử không hảo quá. Vì thế cũng gương mặt tươi cười lên người, đúng vậy, này sát suất cũng là huyền. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Dương Thiên Hạo thấy cái này làm hắn không thể hiểu được suy nghĩ ba ngày, luyến tiếc quên tươi cười, nguyên bản có chút không thoải mái tâm tình, nháy mắt sáng lên. Vì thế tươi cười càng thêm thân thiết, thanh âm cũng phóng đến càng thêm ôn nhu. Đúng rồi, lần trước đi quá cấp, đã quên trao đổi tên họ. Ta kêu Dương Thiên Hạo, ngươi đâu? Ngạch ta kêu Tôn Hân Hân, ngày thiên bảng, cân lượng cái kia hân. Cứ việc không quá nguyện ý, nhưng là Tôn Hân Hân cũng không có cái gì có thể cự tuyệt báo thượng tên họ lý do, huống chi đối phương đều đã tự giới thiệu, chính mình lại có cái gì lý do trang khớp đầu, cho nên vẫn lẳng ngoan ngoãn báo thượng tên họ. Ta đây về sau đã kêu ngươi Hân Hân, ngươi cũng không cần khách khí, liền kêu ta Thiên Hạo đi. Dương Thiên Hạo lúc này một chút cũng không có chiếm người tiện nghi tự giác, chỉ là theo trong lòng một cỗ khát vọng, muốn cùng Tôn Hân Hân có càng tiến thêm một bước tiếp xúc mà thôi. Như vậy sao được đâu? Chúng ta lúc này mới thấy bất quá hai lần mặt mặt thôi, ta sao lại có thể chiếm ngươi tiện nghi đâu? Ta còn là xưng hô ngươi Dương đại ca đi. Tôn Hân Hân một chút cũng không nghĩ kêu đến như vậy thân thiết. Nàng là tưởng báo ân không sai, nhưng là cũng không tưởng cùng hắn đi được thân cận quá. Rốt cuộc mặt thế sau cường giả chính là thực nổi tiếng, nếu chính mình cùng hắn đi thân cận quá nói, kia về sau không biết đến chiêu nhiều ít đồng tính hận á cho nên Tôn Hân Hân theo bản năng cự tuyệt, lại không có chú ý tới Dương Thiên Hạo trong mắt chợt lóe mà qua thất vọng. Ngươi đây là chuẩn bị muốn đi đâu sao? Lên xe đi, ta đưa ngươi. Dương Thiên Hạo tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng là cũng không có rối rắm với một cái xưng hô, nhưng thật ra nhớ tới Tôn Hân Hân là đứng ở ven đường, Lúc này mới xuất khẩu hỏi một câu. "A, không cần, ta ngồi taxi là được, Dương Đại ca có việc nói đi trước vội hảo." Lời ngầm chính là, "Ngươi vội ngươi, đừng tới phiền ta." Đáng tiếc Dương Thiên Hạo nghe không được Tôn Hân Hân tiếng lòng, thuận tay mở cửa xe tiếp tục mời Tôn Hân Hân, "Ta nào có cái gì muốn vội sự đâu, công tác của ta buổi sáng liền làm xong, dù sao hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, tái ngươi đoạn đường, coi như yếm phong đi." Chính là Tôn Hân Hân cũng không tưởng cùng hắn căng gió, cho nên đang ánh mắt fiết đến một chiếc trống không taxi thời điểm, vội vàng đem này ngăn lại, lưu lại một câu liền vội vàng rời đi. Nhưng là chúng ta nữ sinh có một số việc là không có phương tiện làm nam sĩ biết đến, cho nên cảm ơn Dương đại ca hảo ý, tối chào. Nghe còn ở bên tai quanh quẩn lời nói, Dương Thiên Hạ bật cười, dùng đến như vậy phòng ta sao, ta lại không phải người xấu. Sự thật chứng minh, duyên phận tới thời điểm Thật là tránh cũng ngăn không được, trốn cũng tránh không khỏi. Nay không, Tôn Hân Hân hai ngày này liền cảm thấy đặc biệt bối rối. Nguyên nhân vô hẳn, bởi vì ngắn ngủi một cái tuần thời gian, nàng cùng Dương Thiên Hạo cũng đã các loại ngẫu nhiên gặp được ít nhất có 5 lần. Nay trùng hợp nhiều đến làm nàng mau nhịn không được nước mắt. Vì tránh né loại này kỳ quái sự tình phát sinh, Tôn Hân Hân đã suốt 3 ngày không ra khỏi cửa. Nay 3 ngày thời gian, Nàng không phải mang theo tôn bà tôn mẹ ở trong không gian cùng những cái đó linh sủng nhỏ câu thông bổ dưỡng cảm tình, cùng nhau cho nhau chiến đấu, chính là một người ở trong không gian tu luyện. Nhàm chán thời điểm liền thừa dịp cha mẹ không ở thời điểm một người thử nấu cơm xào rau, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cũng đã từ một cái tay mơ nhảy tới rồi gia đình bà chủ cấp bậc. Nay đối ở mạt thế sinh sống mau 5 năm lại chưa làm qua cơm, sao quá đồ ăn tốn hơn hơn tới nói, thật là thực không dễ dàng. Ở Tôn Hân Hân không ra khỏi cửa ngày thứ tư buổi chiều, Tôn Ba Tôn mẹ Tàn Tâm lúc sau cùng nhau kết bạn về nhà. Vừa ơi vào cửa đã nghe tới rồi đồ ăn mùi hương, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng đều treo lên một màn sủng nịch cười. Nhi Nữ Nhi ở vì bọn họ thêm vào bát cơm bóng dáng trêu ghẹo nói, đã sớm biết người đứa nhỏ này ở học tập nấu cơm, chúng ta còn tưởng rằng muốn ăn thượng Nhi Nữ Nhi nấu đồ ăn không biết còn phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Không nghĩ tới hôm nay liền có kinh hỉ. Tôn Hân Hân bố trí hảo chén đũa lúc sau, nhìn Tẩy Hảo thủ ngồi ở trước bàn cơm chuẩn bị thúc đẩy cha mẹ, giả ngu, "Nào có a, này không phải phía trước đều làm không thể ăn, cho nên ngượng ngùng ở ba mẹ loại này, đại sư cấp bậc người trước mặt múa dịu qua mắt thợ sao? Nay không hiện tại ta cảm giác chính mình nấu đã không như vậy khó ăn, mới dám ở các ngươi trước mặt bê xấu sao?" "Hảo hảo, không đùa ngươi, đồ ăn đều phải lạnh." Chạy nhanh ăn đi. Tôn Ba Tôn mẹ xem nữ nhi quấn bách bộ dáng, cười một hồi lâu, Tôn mẹ mới vì lần này trêu ghẹo sự kiện vẽ ra dừng phủ. "Ai, xem một lát tin tức đi, đã lâu không thấy tin tức, vừa nhìn vừa ăn đi." Vì thế ở Tôn Ba đề nghị hạ, người một nhà mở ra tivi, Tôn Ba một người vừa ăn cơm vừa xem tin tức, Tôn mẹ cùng Tôn Hân Hân còn lại là nghiêm túc mà đang ăn cơm. Đột nhiên Tôn Hân Hân nghe thấy ba ba ở lại nhảy cái gì? Thời tiết này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta nơi này vẫn là trời trong nắng ấm, chính là những cái đó ra xôi tiểu nông thôn, tiểu thành trấn lại mưa rầm liên miên, vài thiên đều không thấy tiêu giảm. Nghe vậy, Tôn Hân Hân đột nhiên ngẩng đầu, này đem chính ăn cơm ăn đến hảo hảo Tôn mẹ cấp hoàng sợ. Chính là Tôn Hân Hân lại không hề sợ giác, chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi xem. Đương nàng nhìn đến tivi truyền phát tin mưa rầm khi, cả người sắc mặt trắng bệch. phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau. Nay nhưng đem Tôn bà Tôn mẹ cấp sợ hãi, vội tắt đi tivi, quan tâm chính mình nữ nhi. Bảo bối à, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Sắc mặt như vậy bạch, cổ tay chân lạnh, cả người đâu? Nguyên bản đắm chìm ở chính mình suy nghĩ Tôn Hân Hân đang nghe thấy cha mẹ sốt ruột thanh âm lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. Tôn Hân Hân miễn cưỡng đối với Tôn bà Tôn mẹ cười một cái, cũng an ủi nói, "Ba mẹ Các ngươi yên tâm, Nữ Nhi không có việc gì. Chẳng qua ta hiện tại có kiện trọng yếu phi thường sự muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xem Nữ Nhi ánh mắt tựa hồ đợi lát nữa sở muốn nói sự cũng không đơn giản, Tôn ba, Tôn mẹ hai vợ chồng cũng trịnh trọng gật gật đầu. Tôn Hân Hân lúc này mới đem vừa rồi trong tin tức sự lấy ra tới kỹ càng tỉ mỉ giải thích, ba mẹ, còn nhớ do Nữ Nhi lúc ban đầu cùng các ngươi nói về mạt thế sự sao? Nhìn tôn ba tôn mẹ cùng nhau gật đầu, tôn hân hân mới tiếp theo nói, vừa rồi trong tin tức nói kỳ quái hiện tượng, các người đều biết đi, kỳ thật sự tỉnh xa không có trong tin tức nói như vậy đơn giản. Kỳ chẳng ở các nơi hạ vài thiên cũng không thấy tiêu giảm vũ, kỳ thật chính là mạ thế đã đến điểm báo. Tôn hân hân cuối cùng một câu, đem tôn ba tôn mẹ thạc ngông, tôn ba nói lắp đem trong lòng nghi vẫn nói ra, này vũ thật là có điểm không bình thường, chính là. Ngươi không phải nói mà thế xuất hiện là người biến thành quái vật sao? Nay thật là nữ nhi không đúng, lúc trước không có cùng ba mẹ nói rõ ràng. Kỳ thật ở người biến thành quái vật phía trước, trước hết xuất hiện dị thường đó là thời tiết, ở cả nước các nơi lục tục xuất hiện phạm vi lớn mưa xuống, hơn nữa mưa dầm liên miên, trận này quái vũ rằng cô vài thiên, trong lúc này lục tục có người không thể hiểu được té xỉu, sốt cao nóng lên, uống thuốc trích đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. mà ở trận này Vũ sau khi chấm dứt, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu xuống dưới thời điểm, những cái đó nguyên bản hôn mê bất tỉnh người, không phải biến thành ăn người tang thi, chính là giống chúng ta như vậy người mang dị năng. Tôn Hân Hân đem trận này Vũ hậu quả nói rõ ràng. Cho nên, nữ nhi ngươi ý tứ chính là, tạo thành ma thế nguyên nhân căn bản chính là trận này quái vũ. Tôn Ba bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Bởi vì trận này Vũ mang theo liền các nhà khoa học đều nghiên cứu không ra vi rút, cho nên mọi người mới có thể ở tỉnh lại lúc sau đại bộ phận đều bệnh biến thành tăng thi. Nói tới đây, tôn ra một nhà ba người phản phất im tiếng giống nhau, không người mở miệng. Qua một hồi lâu, tôn hân hân nghĩ đến cái gì, mới mở miệng đánh vỡ này trầm mặc không khí, ba mẹ, ta xem hiện tại này tình thế, lại quá không lâu trận này Vũ nên hạ đến nơi đây. Cho nên mấy ngày nay các ngươi cũng không cần phải gấp gáp thu thập vật tư. Trời trời mưa đến nơi đây thời điểm, lại lấy thời tiết không biết khi nào chuyển tình vì tử, đi ra ngoài tận tình mua sắm đồ ăn đi, đến lúc đó cũng vừa vặn có thể xin nghỉ. Hai vợ chồng trầm mặc trong chốc lát, Tôn Ba mới mở miệng, "Tất, hết thảy đều nghe bảo bối nữ nhi." Tựa hồ là vì sắc minh Tôn Hân hân nói, đêm đó toàn bộ dê thị tiếng sấm vang vọng đầy trời. Trời sấm rằng con nửa cái buổi tối lâu mới dần dần ngừng nghỉ, mà Vũ cũng buông xuống ở này tòa dê thị. Lúc này Tôn gia, Tôn Ba Tôn mẹ cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trên sofa, cau mày nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Mà Tôn Hân Hân còn lại là đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vũ thế tiệm đại không trung, lạnh lùng nhìn non, mà thế, rốt cuộc muốn tới a. Chương 7 Mạt Thế buông xuống sửa chữa. Mưa to đã hạ suốt 2 ngày 2 đêm. Trong lúc này không chỉ có giống Tôn Hân Hân nói vu một khắc cũng chưa từng đình chỉ quá, thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, còn có thể nhìn đến không ít người qua đường. Bán hàng trong lão bản không thể hiểu được té xỉu. Lúc này cả tòa dê thị đều ở vào bất an sợ hãi chung. Ô tô hết đợt này đến đợt khác tiếng còi, xe cứu thương tới tới lui lui vang lên, nơi đó mặt cơ hồ đều là bởi vì sốt cao hôn mê mà bị vội vàng đưa hướng bệnh viện, phòng khám người bệnh Mặc kệ bên ngoài như thế nào hỗn loạn, bất an. Giờ phút này chính ngoan ngoãn đãi ở nhà Tôn Hân Hân cấp Tôn bà Tôn mẹ hay làn lên ha ha, nên u uống, uống. Chứ bỏ ngay từ đầu không thích rếng cùng Khẩn Trương ở ngoài, theo Vũ Thế kéo dài, hai vợ chồng đều có thể đủ làm được chân chính bình tĩnh. Chỉ là ngẫu nhiên xuyên thấu qua bức màn, nhìn phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, tùy thời chú ý thành phố này biến hóa. Rốt cuộc, ở mưa to suốt hạ 3 ngày lúc sau, Vũ đình chỉ. Mà đường sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu tại đây tòa dê thị thời điểm, cả tòa dê thị, thậm chí là toàn thế giới đều bắt đầu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Bởi vì mấy ngày nay nhân sốt cao hôn mê người đều bị đưa đến bệnh viện trị liệu, cho nên giờ phút này trên đường cái cũng không có cái gì đặc thù việc lạ phát sinh. Mà trước hết làm Tôn Hân Hân đám người cẩn thận lên, còn lại là từ dưới lầu truyền đi lên một tiếng ngắn ngủi mà thảm thiết tiếng thét chói tai. Theo lý thuyết, biệt thự phòng ở cấu tạo đều là cách âm phi thường tốt, cho nên dưới lầu, thậm chí là ngoài phòng thanh âm đều không nên có thể như vậy rõ ràng nghe được. Bất quá bởi vì Tôn Hân Hân một nhà trải qua thời gian dài dằn luyện cùng tu luyện dị năng, thính lực gì đó sớm đã viễn siêu thường nhân hảo, cho nên từ dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết cũng không thể giấu giếm được bọn họ lột hai. Cũng là lúc này bọn họ chân chính xác định mật thế đã bắt đầu rồi. Lúc này Tôn gia Ở phòng khách sofa góc nằm ba cái có ba tuổi tiểu hài tử thân cao 3 lô leo núi, mà Tôn Hân Hân một nhà ba người lúc này đang ngồi ở trên sofa nhìn tivi, chuyên phát tin về người bệnh sau khi tỉnh dậy cắn đả thương người sự kiện. Mà vốn dĩ hẳn là khiến cho mọi người chú ý sự, lại bị hiện trường phóng viên nói thành là đơn thuần dịch bệnh. Tôn Hân Hân nhìn hình ảnh, trừ bỏ nguyên bản cắn người mà bị bảo an khống chế được, đang ở không ngừng dẫy rửa người bệnh ở ngoài. cũng có không ít cùng loại loại bệnh trạng này, người một đám từ giường đệm thượng, thong thả mà cứng đờ bò lên, sau đó tại bên người người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nháy mắt đem bên người người hoặc là ly đến so gần người phát hục. Hiện lộ ở TV trước chính là từng trương sắc mặt xanh trắng, đồng tử u ám, khóe miệng chảy nước miếng, đã không thể bị xưng là người quái vật. Mà nguyên bản còn ở lưu loát đưa tin hiện trường thăm hỏi phóng viên, ở nhìn đến hiện trường đã là khống chế không được một mảnh hỗn loạn, Cùng với gặp người liền cắn xé người lúc sau, rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng tiếp đón đồng bạn phải rời khỏi. Chỉ là lúc này bệnh viện đã trở thành quái vật khu vực săn bắn, đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến bị truy người cùng với truy người người bệnh, thậm chí tùy ý có thể thấy được những cái đó bởi vì không có ý thức được muốn phản kháng, mà bị sống sờ sờ cắn xé đến chết người. Thấy như vậy, một màn phóng viên cùng hắn đồng loạt đều không hẹn mà cùng đỡ một bên cột trụ phun ra lên. Mà thấy như vậy một màn mạc mà khủng bố cảnh tượng, phun không chỉ có bọn họ, ngay cả canh giữ ở TV trước quan khán tin tức người cũng bị TV một màn này mạc chân thật mà lại huyết tinh hình ảnh cấp ghê tởm đến thẳng chạy về đút cờ. Đương nhiên, có loại này việc lạ phát sinh không chỉ có là đại bệnh viện, ngay cả tiểu phòng khám cũng loạn thành một nồi cháo. Mà có không ít gia đình bởi vì bệnh viện người bệnh chật ních mà vô pháp nằm viện, chỉ có thể khai dược về nhà nghỉ ngơi người. cũng có đại bộ phận đều đã xảy ra như vậy sự. Hai nạn thường thường đều là ở trong ngay mắt, để cho người khó lòng phòng bị thời điểm phát sinh. Những cái đó biến thành quái vật người người nhà, ở nhìn đến thân nhân bằng hữu trên người phát sinh biến hóa khi, có lo lắng canh giữ ở bọn họ bên người, do đó ở lúc ban đầu nhân không kịp tránh né mà chết thảm ở thân nhất thân nhân bằng hữu miệng hạ. Mà có tương đối cẩn thận, ở nhìn đến hôn mê trung nhân thân thượng phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa thời điểm, đều lựa chọn có khoảng cách ngăn cách quan sát. Mà ở người bệnh biến thành quái vật thời điểm, có người bởi vì không biết nên như thế nào đối đãi này, đó trở nên kỳ quái thân nhân bằng hữu mà chết thảm. Cũng có phấn khởi phản kháng, mặc kệ là đem biến thành quái vật người bệnh nốt lại, vẫn là đưa bọn họ giết chết, đều thành công tránh được một kiếp. Bất quá một ngày thời gian, cả tòa dã thị liền lâm vào huyết sắc khủng hoảng bên trong. Bệnh viện cùng phòng khám đã hoàn toàn luân hãm. Mà cục cảnh sát tắc thành bận rộn nhất cũng là đệ nhị nguy hiểm địa phương. Bọn họ võ trang xuất động đem biến thành quái vật người đều mang về cục cảnh sát, từ nay về sau cục cảnh sát cũng lâm vào một mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngay từ đầu các cảnh sát cũng sẽ ban khoăn mạng người, mà nơi trốn bị quản chế, chính là đương nhìn bên người chiến hữu từng bước từng bước bị quái vật chào thương, thậm chí phân thực thời điểm Phẫn nộ sử này đó cảnh sát không thể không vì càng nhiều đang ở cùng quái vật dễ rủ chiến hữu mà tạm thời quên đi nhân loại đạo đức. Ở cảnh sát cùng quái vật đối kháng chung, có chút các cảnh sát phát hiện, này đó quái vật cũng không phải có thể dễ dàng giết chết. Di đạn, đao côn dừng ở này đó quái vật trên người, trừ bỏ khiến cho bọn hắn hành động trở nên tương đối chậm chạp ở ngoài, cũng là hoàn toàn chọc giận bọn họ, chỉ có đương này đó quái vật phần đầu bị phá hư thời điểm, mới có thể giết chết này đó quái vật. Mà lúc này một ít người thường yêu thích chơi trò chơi tuổi trẻ cảnh sát, không thể không liên tưởng đến chỉ ở tiểu thuyết trong trò chơi mới có thể xuất hiện mà thế, thật sự đã đến. Đương nhiên là có phát hiện này không chỉ là cục cảnh sát lý chính đang liệu mạng tự vệ cảnh sát. Liên ở bên ngoài trong thế giới, một ít quái vật đã từ bệnh viện, phòng khám, thậm chí là trong nhà chạy ra thảm họa trên đường không hiểu rõ người qua đường. Mà có người ở tự thân sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, cũng bắt đầu không quan tâm phấn khởi chống cự. Lúc này có người phát hiện này, đó quái vật cùng sinh hóa nguy cơ tăng thi giống nhau, mất đi ý thức, đối huyết nhục khát vọng, cùng với trừ bỏ đầu, thân thể địa phương khác bị công kích đến đều sẽ không làm này chí mạng. Cũng là vì có phát hiện này, càng ngày càng nhiều thanh tỉnh người dần dần lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng chung. Lúc này tồn ra, phòng trong dông tuyết Ngay cả nguyên bản nằm ở sofa góc ba lô cũng đều không thấy. Chẳng lẽ Tôn Hân Hân bọn họ đã chạy trốn đi? Nó đương nhiên không phải lạ. Lúc này, bọn họ vì tương lai mấy ngày có thể an ổn thanh tịnh chờ đợi cứu viện, đang ở hộ gia đình không nhiều lắm hàng hiên rửa sạch những cái đó bệnh biến Tang Thi, đến nỗi những cái đó phòng trong bọn họ lựa chọn xem nhẹ. Rốt cuộc hiện tại mà thế cùng Tang Thi vừa nói còn không có rộng khắp bị người biết nói. Nếu là làm người thấy được bọn họ anh dũng mà lại tàn nhẫn hành hạ đến chết người hình ảnh, nhất định sẽ có phiền toái trọng phải thân, cho nên những cái đó phòng trong mặc kệ là người vẫn là tang thi bọn họ đều lựa chọn xem nhẹ. Nếu ngươi nói ở Sa Hoa biệt thự khẳng định sẽ có không ít máy theo dõi nói, như vậy điểm này không cần lo lắng, Tôn Hân Hân tự nhiên là nghĩ tới, cho nên ở mang theo cha mẹ ra cửa phía trước, cũng đã dùng nàng tinh thần lực đem máy theo dõi tuyến lộ cấp phá hư không còn một mảnh. Đến nội những cái đó may mắn còn tồn tại hộ gia đình có thể hay không có người xuyên tấu qua mắt mèo nhìn đến, Tôn Hân Hân bọn họ cũng tỏ vẻ không lo lắng. Bởi vì bọn họ tinh thần lực có thể cảm thụ được đến có hay không người ở nhìn trộm, cho nên một chút cũng không lo lắng bị người nhìn đến. Đại xử lý xong biệt thự nội hàng hiên tang thi lúc sau, đã tới rồi cơm trưa thời khắc. Lúc này trở lại phòng trong Tôn Hân Hân tay nhỏ vung lên, ba cái ba lô leo núi liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Lúc này không cần Tôn Hân Hân nói, Tôn mẹ liền mở ra trong đó một cái ba lô leo núi, lấy ra một ít cơm hộp, đi đến phòng bếp nhiệt một lần lúc sau, liền tiếp đón trượng phu cùng nữ nhi ăn cơm. Ở dùng xong cơm lúc sau, người một nhà chỉ nghỉ ngơi bất quá một lát, Tôn Hân Hân liền đối với cha mẹ nói, "Ba mẹ, tuy rằng chúng ta ở mạn thế trước liền đã có được người khác khát vọng dị năng cùng phi phàm thân thủ, bất quá thế giới này luôn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Cho nên vì không cho các ngươi hạ xuống người sau, thẳng đến tới cứu viện những cái đó quan lớn chính khách quân đội xuất hiện phía trước, chúng ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn giết tang thi, coi như luyện luyện tập, so người khác sớm chút thói quen mạt thế sinh hoạt. Tôn ba tôn mẹ tự nhiên biết thực lực ở mạt thế tầm quan trọng, cho nên cũng không có cái gì sợ hãi cũng không muốn, rốt cuộc vừa rồi không phải không có giết qua tang thi, trong lòng kia tầng băng khăn sớm tại sinh tử trước mặt bị đánh vỡ. Cho nên hai vợ chồng đều phi thường rất khoát đồng ý nữ nhi đề nghị, hành, ba mẹ nói qua hết thảy đều nghe nữ nhi. Vì thế tương lai hai ngày, trừ bỏ tam cơm là ở nhà ăn ở ngoài, mà khác thời gian tôn ra một nhà ba người đều ở bên ngoài vượt qua. Mỗi ngày đều ở không có người sống địa phương hành hạ đến chết tang thi, ngay từ đầu tôn Hân Hân là nhìn cha mẹ dùng chính mình giáo phương thức một mình đối phó giải dứt tang thi. Sau lại xem cha mẹ động tác càng ngày càng thành thạo lúc sau, Liên mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ đi vào một nhà sớm đã không có người sống tiểu phòng khám, đem chính mình tưởng huấn luyện cha mẹ làm cho bọn họ có ở nguy hiểm trước mặt có thể độc chấn một mặt năng lực ý tưởng, nói cho Tôn Ba Tôn Mẹ, sau đó làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Con hào Tôn Ba Tôn Mẹ đều là tranh đua hòa hảo cường, bọn họ tình nguyện trở thành có thể độc chấn một mặt cường giả tới cùng Nữ Nhi cùng nhau đứng ở mặt thế chỗ cao, cũng không muốn trở thành Nữ Nhi gánh nặng. Lúc nào cũng dựa nữ nhi che chở cùng cứu giúp. Vì thế trong khi một ngày mẹ chết mẹ sống sinh hoạt như vậy kéo ra mờ màn. Làm nữ nhi Tôn Hân Hân đứng ở phòng khám ngoại trên cây, một bên nhìn Tôn Ba Tôn mẹ ở tang thi trong đàn phà vây, thường thường hỗ trợ giải quyết mấy cái gần người cá lột lưới, nhìn đến Tôn Ba Tôn mẹ có làm không tốt địa phương liền thuận tiện ra tiếng chỉ đạo một phen. Như thế xuống dưới, không đến giữa trưa Toàn bộ phòng khám trong ngoài bao gồm chung quanh bị hấp dẫn tới tang thi đều bị giải quyết cái sạch sẽ. Tôn Hân Hân lúc này mới từ trên cây nhảy xuống, đi vào phòng khám, ánh mắt Trô đã thấy chỉ cần là dược đều bị quét vào trong không gian. Không phải Tôn Hân Hân không nghĩ cấp sau lại người lưu một chút, mà là cứu viện quân đội liền mau đã đến, Tôn Hân Hân đã không có thời gian đi thu thập càng nhiều, cho nên đành phải ở chỗ này gịch kỷ một phen. Đại nơi này vật phẩm đều bị Tôn Hân Hân quét quang lúc sau. Tôn Hân Hân lại mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ đi vào một cái khác tiểu phòng khám, vẫn là dùng đồng dạng phương pháp rèn luyện Tôn Ba Tôn Mẹ. Lần này rõ ràng, không cần Tôn Hân Hân nói thêm cái gì, Tôn Ba Tôn Mẹ phi thường có ăn ý hợp tác, một mình xử lý một cái phòng khám, cùng với bị Mễ Mễ mẹ huyết nục vị cấp hấp dẫn lại đầy tầng thi. Đồng dạng, Tôn Hân Hân cũng đem phòng khám dược phẩm cấp càn quét đến thất thất bát bát, chỉ để lại một chút nhu yếu phẩm đã cho lộ mặt khác người sống sót. Chờ thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Tôn Hân Hân liền mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ về tới biệt thự. Dùng xong cơm lúc sau, Tôn Hân Hân nắm chặt thời gian mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ vào không gian, tính toán thừa dịp quân đội tới phía trước hấp thụ nhiều điểm tiểu thế giới thiên địa linh khí, lấy bổ dưỡng thân thể. Ở trong không gian đại 3 ngày lúc sau, liền mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ ra tới, lúc này mới bất quá nửa đêm mà thôi, xem thời gian còn sớm. Tôn Hân Hân cũng không có lại lăn lộn chính mình thân ái cha mẹ, liền cho đi làm cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi đi. Mà Tôn Hân Hân còn lại là ở cha mẹ ngủ lúc sau, thay một thân màu đen vận động trang, trên đầu mang đồng dạng màu đen mũ lưỡi trai, trong tay xách theo một cây côn sắt liền ra cửa. Tôn Hân Hân hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy ra cửa tự nhiên không phải là muốn làm cái gì cứu thê anh hùng, mà là nàng tính toán thừa dịp hiện tại mạt thế vừa mới bắt đầu. Đại bộ phận người còn ở vào mờ mịt vô thố cấp chờ đợi cứu viện thời gian, không có người đem chủ ý đánh tới cục cảnh sát, chính mình tiên hạ thủ vi cường, đại làm một phiếu. Vì thế nàng đi tới mạt thế trước cũng đã giẫm hảo điểm cục cảnh sát ngoại, nhìn trong môn ngoài cửa bồi hồi tang thi, liền có thể phỏng đoán mạt thế bùng nổ ngay đầu tiên, cục cảnh sát rốt cuộc có bao nhiêu rối loạn. Tôn Hân Hân nhẹ nhàng thở ra một hơi lúc sau, liền xách theo côn sắt nháy mắt vọt tới tang thi trong đàn. côn sắt sở đến địa phương, đều ngã xuống thành phiến tăng thi, bất quá hô hấp gian sự, cửa tăng thi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Tiếp theo tôn hân hân sách theo bị tăng thi máu cấp nhiệm đến đen nhánh côn sắt đi vào cục cảnh sát, trong lúc tôn hân hân nơi đi đến, nguyên bản còn sinh động tăng thi đều bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Đương nhiên tôn hân hân cũng không phải một mặt hướng tới mục đích địa đi tới, tại đây quá trình, chỉ cần là bị nàng đánh chết tăng thi cảnh sát, đều sẽ bị nàng xoát người. mà lục soát đương nhiên chính là trên người chúng nó xuống ống đạn dược. Rốt cuộc đi tới người rảnh rỗi rừng bước phòng cất chứa, Tôn Hân Hân giơ tay dàn một đạo tiểu lôi cầu nháy mắt liền bổ về phía phòng cất chứa dày nặng kim loại môn. Đại huyên náo qua đi, hiện ra ở Tôn Hân Hân trong mắt chính là treo đầy phòng cất chứa bổ kỳ ẩn. Sao kỳ ẩn? Kỳ ẩn chờ, cùng với trên mặt đất một dương dương chồng chất lên đạn dược ảo chờ. Lúc này, Tôn Hân Hân càng là liền khách khí cũng đều không hiểu. Dù sao nàng hiện tại lưu chứ nói, mười có cũng là phải bị những cái đó dụng tâm kín đáo người cấp cầm đi thay hòa người. Cùng với thứ tốt bị người đạt hư, chi bằng toàn bộ đều để lại cho chính mình dùng, dù sao nàng còn có thể tạo phúc nhân loại đâu. Rốt cuộc nàng cùng cha mẹ đã có nhiệt dung riêng, binh khí càng vì thực dụng lãnh, binh khí mà này đó nhiệt, binh khí nàng còn lại là tính toán lấy tới vì chính mình tương lai mưu phúc lợi. Bởi vậy phòng cất chứa nhiệt Bình khí đều bị Tôn Hân Hân cấp càn quét đến không còn một mảnh. Đại Tôn Hân Hân phong trần mệt mỏi từ bên ngoài sát trở về thời điểm, cảm nhận được còn ở ngủ say cha mẹ, liền tắm rửa một cái, cũng đi theo ngủ đi. Ở đi vào giấc ngủ phía trước, Tôn Hân Hân nghĩ thầm, ngày mai nên là Tân bắt đầu rồi a. Chương 8 rốt cuộc tới, sửa chữa. Khó được ngủ cái mỹ mỹ hảo giấc lúc sau. Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba Tôn mẹ an mạt thế lúc sau liền không dễ dàng lại hưởng thụ đến mỹ thực nữa tiếc lớn, liền ngồi ở trên sofa đả tọa. Ước chừng qua 2 3 cái giờ lúc sau, người một nhà bị từ xa tới gần xe thanh cấp kinh động. Tôn Hân Hân nghiêng thai vừa nghe, tới chiếc xe cũng không thiếu, tốc độ xe trầm mà ổn, hơn nữa phi thường có chất tự, Tôn Hân Hân lập tức liền kết luận là làm nàng đợi mấy ngày cứu viện quân đội tới. lập tức làm cha mẹ chạy nhanh trên lưng mang theo chút ít vật tư cùng nhu yếu phẩm ba lô leo núi, chính mình tắc đi vào bên cửa sổ chờ đợi quân đội xuất hiện. Ước chừng đợi 2-3 phút lúc sau, cứu viện đoàn xe mới lục tục xuất hiện ở Tôn Hân Hân trong tầm mắt. Tôn Hân Hân nhìn đoàn xe không chút do dự sử tiến những cái đó thân cư cao trước chính khách biệt thự, sau đó từng đám huấn luyện có tố quân nhân cầm thương trước sau từ xe tải chung nhảy mà ra. Sau đó ở đội trưởng dẫn dắt hạ từng nhóm thật cẩn thận tiến vào hàng hiên Mà có một ít lưu tại tại chỗ quân nhân tắc lấy ra quân dụ loa Đối với phụ cận tầng lầu hô Phu cận cư dân xin nghe hảo Phu cận cư dân xin nghe hảo Chúng ta là Z thị phái tới cứu viện quân đội Từ giờ trở đi nguyện ý vì chính mình an toàn suy nghĩ cư dân Tưởng rời đi thỉnh mang hảo các người đồ ăn cùng vũ khí Chính mình tìm chiếc xe đi theo quân đội mặt sau Quân đội đem ban cho nhất định bảo hộ Nếu là không nghĩ rời đi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chúng ta cho các ngươi nửa giờ thời gian, quá hạn không chờ. Tôn Hân Hân biết những cái đó quân nhân minh bạch dùng phương thức này thống trị cư dân, sẽ đem phụ cận Tang Thi đều đưa tới, nhưng là vì cứu những cái đó bị nhốt người sống sót, bọn họ không thể không làm như vậy. Mà Tôn Hân Hân cũng không có ở trước tiên liền mang theo cha mẹ đi xuống cùng quân đội hội hợp, mà là đợi một lát. Nhìn quân đội một bên tiêu diệt bị Thanh Âm cấp hấp dẫn tới Tang Thi, một bên tiếp ứng những cái đó tiến đến đến cậy nhờ quân đội cư dân. Một lát sau sau, Tôn Hân Hân mới đối với Tôn Ba Tôn mẹ nói: "Ba mẹ, chúng ta đi thôi." Tôn Hân Hân mang theo Tôn Ba Tôn mẹ từ hàng hiên xuống dưới thời điểm, phi thường thuận lợi, đã không có gặp được mặt khác Tang Thi, cũng không có chen chúc đám người. Bởi vì các nàng này căn biệt thự chỉ và ở bất quá ít gọi mười mấy hộ nhân ra mà thôi. mà có bộ phận đã biến thành tang thi bị bọn họ cấp giải quyết, cho nên quá trình phi thường thuận lợi, cũng không có cái gì nguy hiểm. Dương Tôn Hân Hân mang theo Tôn bà Tôn mẹ tiến vào quân đội bảo hộ khu lúc sau, Tôn Hân Hân bất động thanh sắc quan sát một vòng phụ cận tới đến cậy nhờ cư dân, lại phát hiện bên trong cũng không có Dương Thiên Hạo đám người, tuy rằng tò mò Dương Thiên Hạo như thế nào không ở trong đó, nhưng là Tôn Hân Hân là biết Dương Thiên Hạo bản lĩnh, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng. Chỉ là trong lòng phòng đoán hắn đại khái lúc ấy vừa lúc ra ngoài đi. Thật mau, nửa giờ đi qua, tiến đến nên đôn chính khách đội ngũ đã trở lại, trừ bỏ số ít bị thương người ở ngoài, mặt khác coi như là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này quân đội kiểm kê một lần tiến đến đến cậy nhờ người sống sót, bao gồm chính khách nhóm ở bên trong, cùng sở hữu hơn 400 người. Tôn Hân Hân trong lòng minh bạch vốn dĩ hẳn là càng nhiều người. Chỉ là trừ bỏ biến thành tang thi cùng với chết vào tang thi chi khẩu người ở ngoài, còn có bộ phận là còn không có nhận rõ trước mắt tình thế đồ ngốc, cho nên mới sẽ có không đến 500 người tình huống. Quân đội an bài hảo người sống sót sau, trừ bỏ thiếu bộ phận tìm không thấy xem mà ngồi ở quân dụng xe tải lớn, mặt khác đều tự giá đi theo quân đội mặt sau đi rồi. Quân đội nhận được nhiệm vụ mục tiêu cũng cứu ra không ít người lúc sau, trên đường trở về không còn có tạm dừng quá. cũng không có cô ý đối những cái đó phe phẩy tay kêu cứu người sống sót tiến hành cứu viện, bất quá nếu có chủ động đi theo đoàn xe mặt sau đi, bọn họ cũng sẽ không tự tuyệt. Cứ như vậy, đội ngũ chạy một ngày lúc sau, quân đội người phụ trách mệnh lệnh mọi người ở trời tối phía trước tìm cái an toàn địa phương dừng lại nghỉ ngơi, ăn cơm. Tôn Hân Hân biết nghỉ ngơi cùng lấp đầy bụng bốn là nhân chi thường tình, chính là tại đây lộ thiên địa phương dừng lại nghỉ ngơi, liền tính an toàn kia cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì thực mau nơi này sở tụ tập đám người cùng ầm ĩ tiếng người liền sẽ đem nơi Sa Tang thi cấp trêu chọc lại đây. Chính là biết với biết, Tôn Hân Hân lại không thể nói, người khác cũng không biết sự tình, chính mình một cái thoạt nhìn không có gì trải qua tiểu nữ sinh lại biết, chỉ biết bằng bạch chọc người ngờ vực, cho chính mình mang đến phiền toái. Cho nên Tôn Hân Hân chỉ là thấp giọng dặn dò cha mẹ một tiếng, liền không hề nói thêm cái gì. Hiện tại, mặt thế bùng nổ còn không có mấy ngày, Cho nên trên cơ bản từ trong nhà đi theo quân đội ra tới những người sống sót trên tay đều vẫn là có tô lương, trừ bỏ thiếu bộ phận trên đường ra nhập không có ở ngoài. Mà này đó không có lương thực, liền chỉ có thể ra mặt dày hướng đi những cái đó có đồ ăn người thảo muốn một ít. Có chút không có trải qua mà thế tàn khốc lễ rửa tội nhân tâm vẫn là ôm một kia giúp người làm niềm vui ý tưởng, đem chính mình trong tay đồ ăn phân cho người khác một bộ phận. Mà có chút người thông minh Còn lại là suy xét đến trước mắt còn không trong sáng tương lai, lạnh mặt cự tuyệt. Đến nỗi Tôn Hân Hân bên này không phải không ai tới thảo muốn quá, chỉ là bọn hắn cửa sổ xe thị phi trong suốt thức, mặc kệ người khác ở ngoài cửa sổ như thế nào gõ cửa sổ xe đều không để ý tới, cố tình những người đó lại nhìn không tới bên trong tình hình, gõ trong chốc lát lúc sau, cảm thấy tự thảo không thú vị, liền không hề tới nơi này. Tôn Hân Hân bọn họ ở người khác tới gõ cửa sổ xe thời điểm, Liên mày đều không có nhăn một chút, bình tĩnh đem trong tay đồ ăn ăn xong. Chư bỏ tôn bà tôn mẹ ngay từ đầu có chút lòng chắc gần ở ngoài, chính là tưởng tượng đến lúc ban đầu nữ nhi cùng bọn họ thản luôn thời điểm theo như lời nói, sở hữu ý tưởng đều biến mất, mặc kệ người khác như thế nào, chính mình người một nhà quan trọng nhất. Nhìn ngoài xe còn ở ầm ĩ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết sống chết đáng người, Tôn Hân Hân yên lặng mà đem tinh thần lực thả ra chung quanh trăm mét xa. Làm như vậy cũng không phải vì người khác suy nghĩ, mà là vì chính mình một nhà. Mà mặc kệ bên này Tôn Hân Hân như thế nào tưởng, quân đội phía trước người cũng bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Quân đội người phụ trách lý thượng úy, là một người cách đấu lực siêu cường trung nhân nhân, lúc này hắn nhìn quân đội phía sau qua lại đi lại đám người cùng hi cười ầm ĩ thanh âm, lại hồi tưởng đi vào nơi này phía trước yên tĩnh, mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng đen. Hắn bám một chút đứng lên, Bàn tay mạnh mẽ chụp ở tổ hợp trên bàn, mắt âm trầm nói: "Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, trừ bỏ gác đêm người bên ngoài, còn lại người đều cút cho ta hồi từng người vị trí, nếu ai dám lại cấp lão tử phát ra một đinh điểm thanh âm tới, lão tử liền tự mình đem hắn từ trong đội ngũ đá ra đi." Đi theo lý thượng ý bên người một cái cấp dưới nhìn cấp trên như thế tức giận bộ dáng, chỉ là sửng sốt trong chốc lát liền nghi thông suốt nguyên nhân. Cái này liền cái này, cấp dưới cũng bị nguyên nhân này cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nay nói mệnh lệnh thực mau đã bị hạ đạt đến các góc, ngay từ đầu cũng là có không phối hợp, không cao hứng người ở nháo, chính là trải qua binh lính giải thích cùng vũ lực trấn áp lúc sau, đại gia mới an phận xuống dưới. Chính là trải qua lâu như vậy mới ý thức được đã chậm, đại khái hơn 10 giờ tối tạ hữu, tình huống đã xảy ra. 10 giờ nhiều tạ hữu thời điểm đang ở cùng Tôn Ba Tôn mẹ nhắm mắt thiền miên Tôn Hân Hân đột nhiên cảm giác chính mình thả ra đi tinh thần lực có dao động, vị bừng tỉnh Tôn Hân Hân cảm thụ một chút mới phát hiện, ở đoàn xe phía sau bất quá 100 mét khoảng cách đã có đại lượng tang thi bắt đầu đưa bọn họ cấp vây quanh. Mà lúc này bị an bài ở xe đỉnh gác đêm binh lính cũng rốt cuộc phát hiện cái này tình huống, cầm lấy huýt sáo dùng sức thổi vài cái, lúc này buồn ở xe tải lớn nghỉ ngơi binh lính đều bị huýt sáo thanh bừng tỉnh. Mọi người nhanh chóng mà có an ý cầm lấy từng người súng ống nhảy ra xe tải, đi vào đoàn xe phía trước chờ đợi thượng cấp an bài. Thực mô lý thượng ý cũng tới, nhìn gác đêm binh lính, lý thượng ý chầm rọng hỏi, tình huống như thế nào? Binh lính tuy rằng bị tang thi đàn cấp dòa sợ, nhưng vẫn là lớn tiếng đem chính mình chỗ đã thấy nói rõ ràng, báo cáo thượng ý. Đội ngũ đã bị ly chúng ta không đến trăm mét xa tang thi đàn cấp vây quanh, tang thi số lượng rất nhiều, tình huống không lạc quan. Thỉnh thượng úy chỉ thị. Lý thượng úy nghe được số lượng rất nhiều tang thi đàn, lập tức liền phỏng đoán đến này, đó tang thi rất có thể là bị nơi này mới mẹ thịt người vị cùng thanh âm cấp hấp dẫn lại đây, tâm tình lập tức liền trở nên nặng trĩu. Lập tức phân phó nói, sở hữu binh lính nghe, cho ta cầm lấy các ngươi trong tay vũ khí bảo vệ cho mỗi một cái khả năng bị đột phá góc, mặc kệ như thế nào, vì chính mình, vì các ngươi người nhà bằng hữu cùng với quốc gia tương lai. Hết mọi thứ khả năng nỗ lực lên. Đến nội những người khác đi thống trị những cái đó người thường, phàm là không bệnh không đau, mặc kệ nam nữ, đều cho ta cầm lấy hết thể nhưng công kích vũ khí cùng chúng ta cùng nhau đối kháng tang thi. Nếu có ai dám cự tuyệt, khiến cho bọn họ lập tức rời đi chúng ta đội ngũ, chúng ta không hề bảo hộ bọn họ. Thức mau đám người bởi vì tang thi đột nhiên giết đến tin tức cùng đối mặt sắp sửa sửa chính mình tự mình chém giết tang thi tin tức, mà cảm thấy kinh hoàng. Trường hợp một lần khống chế không được. Cuối cùng vẫn là mấy cái binh lính cực kỳ phẫn nộ, vì thế làm làm bộ dáng, kéo khởi mấy cái muốn chơi xấu người liền phải hướng Tang Thi đàn ném đi, cuối cùng ở kia mấy cái tưởng chơi xấu người một phen nước mũi, một phen nước mắt bảo đảm cùng nhau đối kháng Tang Thi, lúc này mới buông tay. Mà cũng không phải nói mỗi chiếc xe người chỉ cần là tay chân kiện toàn đều phải xuống xe, nếu là có người nhà cùng nhau, tất có thể phá mấy cái đại biểu ra tới. Cho nên Tôn Gia bên này, Tôn Hân Hân làm Tôn Ba Tôn mẹ ngoan ngoãn đại ở trong xe, Cố Hạo bọn họ xe, chính mình còn lại là cầm lấy dùng đến tương đối thuận tay côn sắt xuống xe. Đường Tôn Hân Hân một cái án mặc sạch sẽ ngăn nắp nhìn lại tương đối gầy yếu tiểu cô nương xuất hiện ở mọi người tầm mắt thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra không tán đồng thậm chí là lo lắng biểu tình, trong lòng đều thật là oán trách cái này tiểu cô nương người nhà tâm tàn nhẫn. Chính là đương tôn hân hân mặt vô biểu tình đến gần tăng thi, thậm chí ở mọi người mở miệng ngăn cản phía trước cũng đã phi thường nhẫn tâm xoáy khí bạo rớt một con tăng thi đầu. Này bưu hán lại sạch sẽ lưu loát động tắc nhưng đem phía trước nguyên bản không xem trọng nàng mọi người cấp kinh sợ ở, đại gia ở kinh hách qua đi, xôi nổi tự xét lại, không ai nguyện ý thừa nhận chính mình so bất quá một cái tiểu cô nương, cho nên một ít nguyên bản còn tâm bất cam tình bất nguyện người, đều bắt đầu cầm lấy trong tay vũ khí, học theo. Nguyên bản ở đại gia trong mắt còn cảm thấy phi thường khủng bố đáng sợ Tang Thi, giờ phút này lại giống như cải trắng giống nhau mặc người xâu xé, toàn bộ đội ngũ trở nên chưa từng có ăn ý đoàn kết. Trải qua nửa đêm nỗ lực, Tang Thi rốt cuộc bị rửa sạch đến không còn một mảnh. Mà trải qua quân đội kiểm kê, trừ bỏ ngay từ đầu thương vong ở ngoài, mặt sau cũng chỉ là số ít bộ phận bị thương, trên cơ bản không có tổn thất quá lớn. Đến nội những cái đó bất hạnh bị thương người Trải qua người nhà khóc kêu cầu tình, cũng bị bảo xuống dưới, chẳng qua vì những người khác an toàn, bị binh lính trói go bó lên, Mạc Khắc ném vào một chiếc xe tải đơn độc cách Ly đi lên. Vì kế tiếp không hề đưa tới Mạc Khắc Tang Thi, Lý Thượng Úy hạ lệnh mọi người tức khắc nhích người, không hề tại chỗ nhiều làm dừng lại, kinh này một chuyện đại gia cũng biết sự tình nan nhẹ, lại không dám có bất luận cái gì oán giận. Mà Tôn Hân Hân thanh danh cùng mạnh mẽ thân thủ cũng bởi vì một trận chiến này bị chính mắt thấy người súng suất cùng bọn lính cấp tán dương cùng tán dương. Rốt cuộc, trải qua một cái tuần hữu kinh vô hiểm lên đường, đội ngũ rốt cuộc bình an tới Z thị Lâm thời căn cứ. Chương 9 tiến vào Z căn cứ, sửa chữa. Đường dẫn đầu quân dụng xe tải lớn dừng lại thời điểm, mặt sau đi theo người súng suất chiếc xe cũng ngoan ngoãn ngừng lại, lúc này mọi người mới thấy rõ trước mắt kiến trúc. Một tòa không coi là rất cao tưởng vây xoè so lẻ không đồng đều dựng đứng ở mọi người trước mắt. Mà trên tường cùng vẹn tường còn lại là rất nhiều quần áo tạ tơi bá thánh ở tường. Mà lúc này quân dụng xe tại lớn sở định vị trí chính là căn cứ đại môn, một phiến chỉ là nhìn liền cảm thấy kiên cố không phá vỡ nổi đại cửa sắt. Bất quá hiện tại này, đó ở người thường trong mắt liền rất vĩ đại rất lợi hại kiến trúc, ở Tôn Hân Hân trong mắt nhưng không coi là cái gì, rốt cuộc lại quá không lâu chờ tang thi đều tiến hóa xong lúc sau. Này đó bất quá là ở bước đầu giai đoạn phòng ngự công trình căn bản cản đều ngăn không được tăng thi. Bất quá Tôn Hân Hân cũng sẽ không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở căn cứ tương quan người phụ trách, dù sao điểm này nói vậy căn cứ người phụ trách cũng tưởng được đến, cho nên nàng căn bản không cần thiết đi làm cái kia dẫn nhân chú mục chim đầu đàn. Bởi vì cứu viện quân đội vốn dĩ chính là từ Z căn cứ ra tới, cho nên chỉ là đơn giản kiểm tra một chút liền cho đi. Chính là mặt sau cùng lại đây chiếc xe đã có thể không dễ dàng như vậy, mỗi cái cùng lại đây người đều bị mệnh lệnh đem xe chạy đến trong một góc, giao ra chìa khóa xe, sau đó người đứng ở đại môn bên trái xếp hàng chờ kiểm tra. Đến nỗi kiểm tra cái gì? Đương nhiên là nhìn xem trên người có hay không bị tang thi chảo thương cắn thương miệng vết thương, không có miệng vết thương người trước hết cần giao thượng thân thượng có vật tư năm thành tài có thể đi vào. Mà trên người có vết thương người tắc cần thiết cưỡng chế tính bị đưa tới một gian phòng cách ly giám thị lên, mấy cái giờ qua đi lúc sau, không có tang thi hóa đồng dạng giao vật tư mới có thể đi vào, mà bất hạnh tang thi hóa người tắc sẽ bị đương trưởng đánh chết. Đương nhiên, có thể tiến căn cứ người cũng là có phần tình huống, ở đi vào phía trước sẽ có người lấy ra một trương bảng biểu làm người điển, bảng biểu chữ bỏ cơ bản giới tính, tên họ, sở trưởng đặc biệt ở ngoài Còn có hạng nhất có vô đặc thù năng lực, tức dị năng. Không có dị năng tự nhiên là muốn nhận mệnh giao tệ vật tư mới có thể tiến căn cứ, nếu là vật tư không đủ hoặc không có vật tư có thể lựa chọn thủ công hoàn lại. Mà nếu là có đặc thù năng lực người, chỉ cần đương trưởng triển lẫm ra sở điền năng lực, không những có thể ở vật tư phương diện suy giảm, chỉ giao tam thành có thể, lại còn có có thể được đến tượng trưng này đặc thù năng lực huy chương. Đi theo quân đội tới người Bởi vì trước đó cũng không có được đến phương diện này thông tri, cho nên ở đi vào z căn cứ phía trước, đã sớm ở trên đường đem trên người sở mang đến lương thực cấp ăn đến thất thất bát bát, chỉ có thiếu bộ phận khôn khéo nhân thủ còn có điểm chữ hàng. Mà hiện tại nghe được tin tức như vậy, không thua gì nghe được tin dữ, mọi người đều là tự trách mình lãng phí, hoàn trách quân đội không có nói tỉnh bọn họ, thậm chí có chút phía trước mềm lòng, giúp người làm niềm vui người. Hiện tại đều bởi vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà hối giựt đều thành. Những cái đó ở kiểm tra lúc sau thông qua người, mặc kệ như thế nào hoán giận chơi xấu đều không thể thay đổi căn cứ quy tắc, bất đắc dĩ đành phải nợ chướng làm công. Mà ở Tôn Hân Hân phía trước theo đoàn xe có một người ở kiểm tra ra miệng vết thương thời điểm, lượng ra bản thân là dị năng giả, có đặc thù năng lực, người kia chính là lúc trước bị trói go ném vào xe tải lớn người chí nhất. Lúc trước bị trói lên vài người chỉ có người kêu may mắn chịu đựng tăng thi vi rút, không chỉ có như thế, còn đạt được phong hệ dị năng. Mà vài người khác tắc không có như vậy vẫn may, tất cả đều tăng thi hóa, sau đó bị quân đội không lưu tình chút nào bắn chết. Đến phiền tôn hân hân bọn họ thời điểm, người một nhà thuận lợi thông qua kiểm tra, sau đó ở điền bảng biểu thời điểm, trừ bỏ cơ bản tư liệu phụ thật, ở đặc thù năng lực một lan. Tôn Hân Hân bọn họ tác dự theo ngay từ đầu thương lượng tốc điển. Tôn Hân Hân một nhà ba người chỉ có nàng điền một cái băng hệ dị năng cùng cách đấu, mà Tôn ba Tôn mẹ đều chỉ điền cách đấu chờ phòng thân kỹ năng, che giấu chính mình dị năng. Ở lối vào tiếp đãi chính là danh mang mắt kính Trung Nguyên đại thúc, vốn dĩ hắn ở nhìn đến Tôn Hân Hân một nhà đã đến thời điểm, dấu ở thấu kính sau ánh mắt liền sáng một chút, cái này nhìn đến Tôn Hân Hân thế nhưng vẫn là cái băng hệ dị năng giả. Mà cha mẹ nàng cũng không phải cái gì tay chói gà không chặt người, trên mặt ý cười liền càng thêm rõ ràng. Vì thế, hắn ở lấy ra tượng trưng cho băng hệ dị năng giả thân phận một khối kim loại nạm biên pha lê dạng trong suốt huy chương lúc sau, thái độ nho nhã lễ độ mà đối với tôn hân hân nói. Ngài hảo, tôn tiểu thư là cái dạng này, tiểu đệ họ lữ, tên đầy đủ lữ quyền, về tôn tiểu thư ở tiến vào căn cứ phía trước trên đường đã phát sinh sự. Lý Thượng Úy có đối tại hạ công đạo qua, bởi vì lần này cứu viện đội ngũ không thể thiếu Tôn tiểu thư hỗ trợ, Lý Thượng Úy vì tỏ vẻ cảm tạ, giương làm ta trước tiên cho ngài một nhà an bài hảo chỗ ở, liền ở Bê đơn nguyên số 6 lâu lầu 2, Bê đơn nguyên là chỉ ở sau cao tầng bên ngoài để nhị an toàn, sạch sẽ, có phòng hộ thi thú khu vực, tin tưởng nhất định sẽ làm ngài một nhà vừa lòng. Nói nhiều như vậy, Tôn hân hân sao lại không biết đối phương ở đánh cái gì chú ý, vì thế cũng không gạch trần, chỉ là nói tạ, giao tam thành vật tư liền đi rồi. Thành công bước vào căn cứ lúc sau, tôn hân hân bọn họ cũng không nóng nảy quen thuộc địa hình, rốt cuộc nơi này tôn hân hân kiếp trước cũng đã đã tới, đối với nơi này trước mắt phát triển cùng tương lai phát triển đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên ở tượng trưng tính tìm cái căn cứ nội tiểu hài tử dẫn đường lúc sau, liền thẳng đến bê đơn nguyên mà đi. Ở tới bê đơn nguyên giao lộ lúc sau, Tôn Hân Hân cho Tiểu Hải Tử một bao mì ăn liền, khiến cho hắn đi rồi. Đi vào số 6 lâu lúc sau, nhìn chung quanh không ngừng màu xanh lục, sạch sẽ, lại còn có thực thành tịnh lúc sau, Tôn Hân Hân một nhà tỏ vẻ đối với hoàn cảnh như vậy vẫn là thực vừa lòng. Tới rồi lầu 2 lúc sau, lấy ra lư quyền cho chính mình chìa khóa, mở ra đại môn kia một khắc, nhìn phòng trong tất cả gia cụ đều toàn, ngay cả phòng bếp công cụ cũng đầy đủ hết. toàn bộ nhà ở tổng cộng nhà chính hai gian, phòng cho khách hai gian, tự mang phòng tắm vệ đúc cỡ một gian. Nhìn Lý Thượng Úy an bài cho chính mình phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng là lại ngũ tạng đều toàn. Tôn Hân Hân không kìm ở trong lòng cười thầm, cáo già. Tôn Mẹ nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ ở tiến vào căn cứ lúc sau, ở không có hiện lộ ra chính mình năng lực phía trước, sẽ trước ở tại nữ nhi nói cái loại này bình thường lại đơn giản trong phòng. Vốn dĩ đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính là lần này tự nhìn đến bọn họ bị an bài chính là tốt như vậy phòng ở, người lập tức có điểm ngốc, Nữ Nhi à, đây là sở hữu bình thường phòng ở đều là cái dạng này sao? Vẫn là chúng ta tương đối đặc biệt a. Nghĩ Lý thượng ý tính toán, Tôn Hân Hân ngoài miệng treo một tia cười lạnh, thanh âm cũng trở nên có điểm lãnh, sở hữu bình thường phòng ở đều trường như vậy tự nhiên là không có khả năng. Này bất quá là lý thượng ý, vì hướng ra phía ngoài người biểu hiện ra căn cứ đối có năng lực người hữu hảo mà an bài. Chính là liền tính là báo đáp, làm chúng ta ở tại C đơn nguyên cũng không phải không thể, chính là hắn lại an bài chúng ta trụ vào B đơn nguyên, mặc ngoài ta là lập công lớn, đương nhiên thừa nhận này phân tình, nhưng thực tế thượng đảng chúng ta ở trong căn cứ đi dạo như vậy một vòng, đem căn cứ đều hiểu biết xuống dưới phát hiện chúng ta cùng giống nhau dị năng giả bất đồng lúc sau. Ta còn phải còn hắn này phân đến đâu? Cho nên ý của ngươi là, bọn họ coi trọng ngươi năng lực, mà này cái gọi là báo đáp không chỉ là báo đáp, còn có vực cảnh ô lu ý tứ ở bên trong. Nói lời này đúng là Tôn Ba. Tôn Hân Hân khinh thường cười, hư chỉ sợ là như thế này. Bất quá liền tính bọn họ tưởng, cũng muốn ta chịu mới được a. Tôn Hân Hân nhìn vẫn là vẻ mặt lo lắng không yên tâm Tôn Ba Tôn mẹ, trên mặt lạnh leo giúp đi, nhuận miệng cười, "Hảo." Ba mẹ các ngươi cũng đừng lo lắng lạm, các ngươi là biết nữ nhi năng lực, tin tưởng ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nữ nhi đều có biện pháp hóa giải. Cho nên các ngươi hiện tại cũng đừng nghèo lo lắng lạm, chạy nhanh đi chọn lựa chính mình phòng, sau đó sửa sang lại một chút, chúng ta cũng nên ăn cơm chưa lập. Nếu ngươi đã có tính toán của chính mình, chúng ta đây cũng liền an tâm rồi. Đi thôi, lão bà, thu thập chúng ta phòng đi. Hai lão thấy nữ nhi trong lòng đã có ý tưởng, cũng liền không hề rối rắm, vì thế một cái đi chuẩn bị cơm trưa, một cái đi thu thập phòng. Dung qua cơm trưa lúc sau, Tôn Hân Hân liền mang theo Tôn Ba Tôn Mẹ đi ra ngoài đi dạo một vòng căn cứ. Ba người mặt ngoài là lẳng lặng đi dạo phố ngắm phong cảnh, trên thực tế lại là ở dụng tâm giao lưu, mà Tôn Hân Hân chính là đem giọng theo đường đi nhìn đến đều truyền âm cấp Tôn Ba Tôn Mẹ. Bởi vì bọn họ không muốn biểu hiện đến quá mức giàu có, tìm người dẫn đường giản dị như vậy đáng chú ý. Cho nên liền quyết định nghèo du. Từ giao dịch khu đến khu dân cư, từ bình dân khu đến phú hào khu, Tôn Hân Hân bọn họ dùng ban ngày thời gian, thẳng đến trạm vạng mới đem toàn bộ căn cứ cho giải đến không sai biệt lắm. Đương nhiên còn có một chỗ, Tôn Hân Hân tính toán ngày mai buổi sáng dùng quá cơm sáng lúc sau lại mang theo Tôn ba Tôn mẹ đi xem, nơi đó chính là lính đánh thuê thương hội. Cái gọi là lính đánh thuê thương hội kỳ thật là trong căn cứ một tòa đơn độc đại lâu. Lâu một là lĩnh cùng giao tiếp nhiệm vụ nhiệm vụ đại sảnh, làm nhiệm vụ có thể là cá nhân, cũng có thể là từ người thường hoặc là dị năng giả tạo thành rong binh đoàn. Đương nhiên nếu có người thường cùng dị năng giả có thể lẫn nhau kết hợp cũng là có thể. Mà lâu hai còn lại là chuyên môn tiêu thụ một ít trong căn cứ trên thị trường chính là lấy lương thực cũng rất khó đổi lấy đến ánh, binh khí cùng nhật, binh khí, một ít quý trọng dược vật cùng không lâu lúc sau sẽ trở thành hy lưu vật hạn khi giao quả. Đương nhiên muốn đổi lấy như vậy chân quý đồ vật, trước mắt vẫn là dùng sang quý lương thực tới đổi, mà về sau phổ biến đều là lấy tinh hạch trao đổi, cho nên trước mắt lầu 2 vẫn là tương đối ít được lưu ý địa phương. Tiến vào căn cứ ngày hôm sau, tôn hân hân ra sáng sớm qua loa giải quyết song cơm sáng lúc sau, liền mang theo tôn ba tôn mẹ đi vào lính đánh thuê thương hội. Bởi vì bọn họ tới thời gian thượng sớm, cho nên toàn bộ thương hội thoạt nhìn còn có chút quảng cu e an tĩnh. bất quá này cũng vừa lúc hợp Tôn Hân Hân ý. Đi vào trước đại lúc sau, ở phía trước đại người phục vụ chỉ thị hạ cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ giao diện, Tôn Hân Hân phát hiện trong căn cứ cơ bản không phải thủ công, chính là cung cấp thủy điện gì đó, duy nhất thích hợp bọn họ một nhà ba người cũng chỉ có rời đi căn cứ dọn dẹp phụ cận tăng thi. Nhiệm vụ cấp bậc chia làm a, b, c, d, e, f, s cấp, nhiệm vụ khó khăn trục cấp tăng lên. Tôn Hân Hân căn cứ bọn họ trước mắt sở trình báo năng lực, tuyển cái C cấp ở căn cứ bên ngoài dọn dẹp 100 chỉ tăng thi nhiệm vụ. Mà ở lĩnh nhiệm vụ phía trước lại trước chính mình tổ kiến một chi dòng binh đoàn, đến nỗi dòng binh đoàn đoàn dành tắc bị Tôn Hân Hân mệnh danh là hướng dương dòng binh đoàn. Đoàn trưởng không cần phải nói tự nhiên là Tôn Hân Hân bản nhân, mà phó đoàn trưởng trước mắt là Tôn Ba, đoàn thành viên là Tôn Mẹ. Vì thế đem trong tương lai chấn động các đại căn cứ dòng binh đoàn liền ở như thế bình phạm một ngày ra đời. Trưng mời cứu người sửa chữa. Tôn hân hân bọn họ tiếp nhiệm vụ lúc sau, được đến thông chi hậu thiền tới lĩnh đại biểu này dòng binh đoàn huy trường, liền không ở lĩnh đánh thuê thương hội nhiều làm dừng lại. Rời đi thương hội lúc sau, bọn họ trực tiếp hướng về căn cứ đại môn mà đi. Một trăm chỉ tăng thi đối người thường tới nói có lẽ rất nhiều, thậm chí là một cái khủng bố số lượng. chính là đối với Tôn Hân Hân bọn họ tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng mà muốn hoàn thành lại cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì nàng lựa chọn chính là ở căn cứ phụ cận săn giết tang thi, mà nhiệm vụ này tại đây phía trước liền có không ít người làm, cho nên hiện tại căn cứ ngoại căn bản không có nhiều ít tang thi có thể giết. Cũng may mắn nhiệm vụ giao tiếp thời gian cũng không xuất ruột, cho nên cho dù hôm nay săn giết tang thi số lượng không đủ 100. Bọn họ cũng có thể lưu tại ngày mai làm, tóm lại chỉ cần có thể ở trong vòng 3 ngày thành công giao tiếp nhiệm vụ là được. Như vậy nhiệm vụ có thể nói là nhẹ nhàng đơn giản, cho nên ở ly căn cứ bên ngoài xa hơn một chút khoảng cách khi, Tôn Hân Hân bọn họ liền cũng không hề làm bộ làm tịch. Một nhà ba người một bên săn giết ngẫu nhiên gặp được Tang Thi, một bên quen thuộc căn cứ phụ cận địa hình, bởi vì bọn họ căn bản không tính toán ở cái này căn cứ cắm rễ, cho nên sớm làm tính toán Lo trước khỏi họa. Liên ở Tôn Hân Hân bọn họ săn giết thứ 59 chỉ tang thi thời điểm, Tôn Hân Hân cảm giác dưới lòng bản chân thổ địa có chút rất nhỏ động tĩnh, giật giật lô hai cẩn thận nghe trong không khí thanh âm. Lúc này mới phát hiện liền ở cách bọn họ có đoạn khoảng cách địa phương, có một chiếc không biết tên xe đang ở hướng căn cứ phương hướng lại đây, tốc độ xe đặc biệt mau, lại còn có có điểm hoang loạn. Cảm nhận được trong không khí như có như không hơi thở, Tôn Hân Hân biết người trong xe chỉ sợ còn mang đến không ít tang thi. Nghĩ đến hôm nay nguyên bản cho rằng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Tôn Hân Hân cảm thấy ngủ gà ngủ gật đều có người đưa gối đầu, không thu bạch không thu. Vì thế đối với chỉ có thể cảm nhận được khát thượng, mà vô pháp cụ thể phát hiện nguy cơ cha mẹ nói ra chính mình sợ cảm nhận được tình huống, cùng với Lâm Thời ý tưởng, ba mẹ, chuẩn bị một chút, hôm nay nhiệm vụ có rơi xuống. Tôn ba Tôn mẹ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Liên biết nữ nhi ý tứ, vì thế âm thầm điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Quả nhiên qua không trong chốc lát, liền có một chiếc bị hư hao đến có chút thảm không nỡ nhìn chiếc xe xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, mà ở chiếc xe mặt sau còn đi theo không ít tang thi. Hơn nữa xem kia khoảng cách là có càng kéo càng gần xu thế, chỉ sợ bọn họ lại không ra tay, người trong xe khả năng liền chống được căn cứ đều làm không được. Tôn Hân Hân bọn họ phi thường quyết đoán dứt khoát gia nhập trận này truy đuổi chiến. Chỉ thấy Tôn Ba tay cầm một phen sắc bén vô cùng đường đao, ở một đám tang thi chi gian trừ bỏ quyền cước ở ngoài, đao khởi đao lạc đều cùng với một viên tang thi đầu. Tôn mẹ tuy rằng không có Tôn Ba như vậy tốt thân thủ, nhưng là cũng chấp nhất nửa nh nh đưa cho chính mình mầm đao du tảo ở thi đàn bên cạnh, san giết những cái đó lạc đơn tang thi. Đến nội Tôn Hân Hân còn lại là ở ngay từ đầu liền thả người nhảy đi tới tổn hại đến có điểm khoa trương chiếc xe bên, một bên rửa sạch sắp chạm đến chiếc xe Tang Thi, một bên xem xét người trong xe. Nay vừa thấy, mới phát hiện trong xe thế nhưng chỉ có một người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Phát hiện này làm Tôn Hân Hân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng trong xe đến có không ít người, thậm chí còn có dị năng giả đâu. Nếu không không có khả năng hấp dẫn được này, đó số lượng không ít tang thi như vậy một đường bám riết không tha đuổi giết. Chính là hiện tại trong xe lại chỉ có một nữ nhân, hơn nữa là bị trọng thương nữ nhân, này một kỳ quái hiện tượng làm Tôn Hân Hân trong lòng bắt đầu âm thầm trầm tư. Mà trong xe nữ nhân ở nhìn đến có người cứu nàng, hơn nữa đối phương thực lực còn không yếu, liền yên tâm hôn mê bất tỉnh. Đối mặt người này đột nhiên không hề dự triều vượng đô ăn, Tôn Hân Hân nhịn không được mắt trợn trắng. Cái này thiếu tâm nhãn nữ nhân thật là. Thấy duy nhất ở đây mục kích người đã bất tỉnh nhân sự, Tôn Hân Hân ý bảo cha mẹ đứng ở bên cạnh đi, sau đó một cái giơ tay gian, một mảnh hàng rào điện liền đem còn thừa tang thi cấp 3 phủ trụ, hơn nữa cấp điện đến tiêu ngoại nột. Làm cha mẹ lấy thi dạng, hơn nữa kiểm tra có hay không tinh hạch lúc sau, Tôn Hân Hân liền đi vào kia chiếc tổn hại xe bên, đem tay tử phá rớt cửa sổ xe rồi đi vào giữ cửa khóa mở ra. Sau đó không chút khách khí đem hôn mê chung người từ trong xe túm ra tới, ném tới trên mặt đất. Đừng nói Tôn Hân Hân không hiểu đến thương hương tiếc ngọc a, nàng cũng không phải là nam nhân. Nhưng mặc dù bị ném xuống đất cũng chút nào không thấy tỉnh lại nữ nhân, Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba Tôn mẹ bọn họ đều do dự. Bọn họ đều không thích lo chuyện bao đồng, mà vừa mới nếu không phải vì mau chóng hoàn thành săn giết tang thi nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ không ra tay. Chính là hiện tại làm cho bọn họ mang lên cái này, lai lịch không rõ nữ nhân bọn họ lại không vui, chính là liền như vậy đem người đặt ở nơi này còn không bằng ngay từ đầu liền khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng bọn họ có thể lựa chọn đem người giao cho căn cứ trông coi nhân viên, chờ đợi nữ nhân này tỉnh lại chính mình đối mặt tân sinh hoạt. Chính là thực rõ ràng nữ nhân này trên người có vấn đề, nếu cứ như vậy tùy tiện xử trí nói, đến lúc đó hại nàng lâm vào tình trong lúc nguy hiểm. Như vậy bọn họ cùng ác nhân lại có cái gì khác nhau đâu? Cứ như vậy ba người suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, Tôn Ba mới mở miệng, "Không bằng chúng ta trước đem người mang về trong căn cứ kiểm tra, về chuyện của nàng trước đừng với ngoại nói, chờ nàng kiểm tra qua lúc sau, nếu còn không có thanh tỉnh liền trước mang về nhà, chờ nàng thanh tỉnh lúc sau, lại làm tính toán." Tôn Ba chú ý tuy nói không phải tốt nhất, nhưng là trước mắt vì mạng người suy nghĩ, này lại là duy nhất được không biện pháp. Vì thế cái này vượng đồ ăn người cứ như vậy bị nghĩ ra chủ ý tôn bà công mang về trong căn cứ. Trở lại căn cứ lúc sau, Tôn Hân Hân làm cha mẹ lưu lại chờ hôn mê nữ nhân làm kiểm tra, mà nàng Tắc Cẩm Thi dạng đi trước thương hội giao tiếp nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ chỗ làm việc người phục vụ tuy rằng có điểm kinh ngạc Tôn Hân Hân bọn họ cái này mới ở hôm nay buổi sáng tạo thành hướng Dương Dòng binh đoàn, hoàn thành nhiệm vụ tốc độ mau lệnh người lữu lơi, nhưng là cũng không nói thêm gì. chỉ là ở đem nhiệm vụ khen thưởng giao cho Tôn Hân Hân thời điểm, thái độ càng thêm tôn kính cẩn thận vài phần, Tôn tiểu thư, nơi này vật phẩm chính là lần này các ngươi lĩnh nhiệm vụ thu hoạch đến khen thưởng, bên trong có năm viên nhất giai tinh hạch, còn có một túi gạo, thỉnh ngài bảo quản hảo tự mình vật phẩm, ra này tòa đại lâu lúc sau, nếu là vật phẩm không có, bổn thương hội là sẽ không ban cho tiếp viện. Cuối cùng một câu hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút thiện ý nhắc nhở. Ra lính đánh thuê thương hội lúc sau, Tôn Hân Hân cũng không có đi tìm Tôn Ba Tôn Mẹ, mà là trực tiếp trở về bọn họ trước mắt sở chủ B Đơn Nguyên. Nhìn thời gian đã tiếp cận giữa trưa, Tôn Hân Hân liền mở ra vừa mới đạt được gạo, trực tiếp vo gạo làm khởi cơm tới. Đến nỗi ăn cơm xứng cái gì, đương nhiên là giấu người thay mặt lập sưởng, đồ hộ. Mãi cho đến Tôn Hân Hân làm xong cơm lúc sau, sau đó lại ở phòng khách lấy ra trong không gian tinh hoạch hấp thu trong chốc lát lúc sau. Tôn Ba mới còn còn hôn mê bất tỉnh nữ nhân cùng Tôn mẹ vào cửa. Con không có tỉnh. Tôn Hân Hân nhìn vẫn từ Tôn Ba công chở về nữ nhân, mày không cầm nhũ một chút. Đúng vậy, vốn dĩ Quan Sát thất người còn muốn mang nàng đi phòng y tế kiểm tra một chút, chính là ta và người mẹ lo lắng cành mẹ đẻ cành con, liền cấp cự tuyệt. Tôn Ba đem người sắp đặt ở phòng khách trên sofa lúc sau, liền đem Quan Sát thất sự tình nói cho Tôn Hân Hân nghe. Ân Ba mẹ các ngươi làm thực ảo, ai biết nữ nhân này trên người có hay không cái gì vấn đề, vạn nhất nàng làm sao vậy, chúng ta này đó cứu nàng người chỉ sợ cũng không được an tâm. Tôn Hân Hân tán dương một chút Tôn ba Tôn mẹ cách làm, liền không hề quản cái này, ngủ đến gắt gao nữ nhân, trực tiếp tiếp đón cha mẹ rửa tay, sau đó người một nhà bắt đầu dùng cơm. Cứ như vậy, bởi vì trong nhà nhiều cái không chừng tính nhân tố, cho nên Tôn Hân Hân bọn họ buổi chiều cũng không có lại ra cửa. mà là trực tiếp đóng cửa khóa hộ, tất cả đều ở phòng khách trên sofa, từng người chiếm một góc lúc sau, bắt đầu đả tọa hấp thu tinh hạch. Thang đến chạng vạng, cái này hôn mê ban ngày nữ nhân mới từ từ chuyển tỉnh, mà lúc này tôn người nhà đã sớm đình chỉ hấp thu tinh hạch. Nhìn chính mình trước mắt vị trí xa lạ hoàn cảnh, ấm áp sạch sẽ nhà ở, nữ nhân biết chính mình an toàn. Nữ nhân chỉ phát ngốc lập tức Liền thấy từ một gian trong phòng đi ra một cái cả người sạch sẽ thoải mái thanh tân, bộ dạng tươi mát thoát tục, khí chất cũng thực bất phàm nữ sinh. Nói là nữ sinh, tuổi tuy rằng so với chính mình tiểu, nhưng là khí thế thượng lại cũng làm chính mình kinh hãi. Hảo cương khí thế, hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Đây là nữ nhân ở nhìn đến Tôn Hân Hân lúc sau cái thứ hai ấn tượng. Ngay sau đó trong phòng bếp lại ra tới một đôi thoạt nhìn giống phu thê nam nữ. Trong đó, thượng tuổi nữ nhân trên tay bưng một ly thanh triệt thủy đi vào chính mình bên ngực, đem thủy đưa tới chính mình bên miệng, "Ngự khí thập phần ôn hòa, đến đây đi, uống trước chén nước, ngươi đã hôn mê ba ngày, nói vậy yết hầu nhất định thực khô không đi." Nữ nhân nguyên bản tưởng mở miệng nói lời cảm tạ, chính là chân chính kéo ra giọng nói mới phát hiện giọng nói đều nghẹn thanh, lúc này mới đành phải gật gật đầu, sau đó cúi đầu đem cái ly thủy uống một hơi cạn sạch. Đợi cho giọng nói khôi phục lúc sau, Nữ nhân mới mở miệng nói lời cảm tạ, "Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ta kêu Lục Tử San, không biết ba vị ân nhân cứu mạng như thế nào xưng hô." Tôn Hân Hân tiếp trước căn bản là không có nghe nói qua Lục Tử San người này, nghĩ thầm phòng trừng là ở căn cứ bên ngoài không có kịp thời được đến cứu viện mà đã chết đi. Nhưng lại ở nghe được cơn nhân cứu mạng cái này chữ thời điểm, ánh mắt vẫn là hơi hơi lóe vài cái. Không chờ đến Tôn ba Tôn mẹ tự giới thiệu, Tôn Hân Hân liền đem trong lòng nghi ngờ không chút nào che giấu hỏi ra tới, "Ta mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ muốn biết vì cái gì chỉ bằng ngươi một người liền có thể dẫn tới một đám tang thi điên cuồng truy kích, rốt cuộc ở ngươi trên người có cái gì quan trọng có thể hấp dẫn tang thi đổ vỡ, lại hoặc là ở trên người của ngươi cất giấu cái gì bí mật?" Nhìn Lục Tử San sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt cũng có vài phần do dự cùng dãy rựa. Tôn Hân Hân ôm cánh tay ngồi ở trên sofa, Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ, tuy rằng chúng ta cứu ngươi, nhưng là ngươi cũng không phải nhất định thế nào cũng phải đem chính mình bí mật nói cho chúng ta biết. Nhưng là ta chỉ có thể thỉnh ngươi lập tức, lập tức rời đi này tòa căn cứ. Rốt cuộc ngươi người là chúng ta người một nhà cứu trở về tới, nếu ngươi ở trong căn cứ đã xẻ ra chuyện gì, hoặc là khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái cùng chú ý." Đến lúc đó liên lụy chính là chúng ta người một nhà. Nói tới đây, Tôn Hân Hân nhìn về phía Lục Tử San đôi mắt lại thâm vài phần, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không làm loại này lấy oán trả ơn sự tình, tới hại chính mình ân nhân, nhân cứu mạng đi. Lục Tử San ở Tôn Hân Hân nói những lời này thời điểm, cũng ở thừa nhận Tôn Hân Hân cố ý phóng xuất ra tinh thần tạo áp lực, cho nên ở Tôn Hân Hân nói xong lời nói lúc sau, theo kia cổ tinh thần lực biến mất, Lục Tử San cũng đã là đổ mồ hôi đầm đìa. Lúc này ở địch cường ta nhược dưới tình huống, nàng không thể không lựa chọn khuất phục, hướng chi đối phương vẫn là cứu chính mình người. Vì thế Lục Tử San lại không có bất luận cái gì do dự, đem Tôn Hân Hân bọn họ suy nghĩ biết đến đều nói thẳng ra, tang thi đàn truy ta thật là có nguyên nhân, bởi vì ta trên người có so huyết nục càng hấp dẫn bọn họ đồ vật, mà như vậy đồ vật chính là một viên cao giai tinh hoạch, nặc, chính là cái này. Nói đến cao giai tinh hạch, Lục Tử San đột nhiên vươn tay phải, sau đó ở Tôn Hân Hân bọn họ trước mắt trống rỗng xuất hiện một viên so nhất giai tinh hạch còn muốn xinh đẹp mê người tinh hạch. Lục Tử San nhìn trước mắt này, người một nhà không dao động biểu hiện, tiếp tục nói đến, đây là một viên nhị giai tinh thần hệ tang thi tinh hạch, bất quá không phải ta đánh, mà là ta ở đi ngang qua một chỗ khi, từ một cái hơi thở thôi thúc nhân thủ thu hồi đến Ta tưởng có thể là người nọ cùng tinh thần hệ tang thi giao thủ, kết quả lại lưỡng bại câu thương đi. Tuy rằng tinh hạch bị ta lấy tới, chính là ta còn không có tới kịp hấp thu, liền phát hiện có càng ngày càng nhiều tang thi theo này viên cao giai tinh hạch năng lượng tìm tới một tới. Vì mạng sống, ta liền một đường lái xe hướng về đã sớm hỏi thăm tốt căn cứ mà đến. Nói tới đây lục tử san liền ngừng. Lúc này Tôn Ba mở miệng, ngữ khí có chút kinh nghi bất định. Vậy ngươi vừa rồi chống rông xuất hiện tinh hạch là chuyện như thế nào? Nói đến vấn đề này, Lục Tử San cười khổ một chút, trong giọng nói là nói không nên lời may mắn vẫn là bất hạnh, đây là ta dị năng, không gian dị năng. Một cái diện tích đại khái có 100 mét vuông tả hữu không gian, có thể chứa đựng hết thảy không có sinh mệnh đồ vật. Vì cái này, tại đây phía trước ta nhưng không thiếu bị người lợi dụng đâu, cũng là vì thoát khỏi những cái đó muốn lợi dụng ta người, mới có sau lại sự tình. Chương 11 Tân đồng bạn sửa chữa. Tôn Ba cùng Tôn mẹ vừa nghe nói đối phương không gian chỉ là bình thường không gian dị năng, kia viên muốn đang cao cao treo tâm cuối cùng là bôm xuống. Tôn Hân Hân đem cha mẹ biến hóa xem ở trong mắt, biết bọn họ đây là ở lo lắng nàng không gian sẽ có cho hấp thụ ánh sáng nguy hiểm, trong lòng âm thầm cảm động. Chư bộ không gian dị năng, ngươi còn có cái gì năng lực? Hỏi cái này lời nói chính là Tôn Hân Hân Lúc này nàng trong lòng vừa lúc có chút ý tưởng. Đã không có, trước mắt mới thôi ta chỉ có không gian cái này dị năng, nghe giống như man không tồi, chính là ở mạt thế loại này ăn người thời đại, không có cường đại thực lực, không gian liền có vẻ có điểm râu ria, cũng không biết về sau có thể hay không có mặt khác tác dụng. Lục Tử San đang nói những lời này thời điểm đẩy mặt khuôn mặt u sầu. Tôn Hân Hân ở nghe được nàng nói chỉ có không gian dị năng, không có khác dị năng thời điểm, Mày nhẹ nhàng nhíu một chút, tự hồ có chút không quá vừa lòng, chẳng lẽ ngươi liền một chút phòng thân năng lực đều không có? Nếu là cái dạng này lời nói, tới căn cứ trên đường ngươi lại là như thế nào một đường căng lại đây. Lúc Tử San ở nghe được Tôn Hân Hân như vậy hỏi lúc sau, nguyên bản phát sầu mặt mới đẹp chút, bất quá cũng không có hảo quá nhiều, ta đã từng đương quá mấy năm nữa binh, sau lại bởi vì chân bộ chịu quá thương mới trước tiên xuất ngũ, ở kia mấy năm trừ bỏ thân thủ hảo điểm ở ngoài, Ta thương pháp cũng coi như không tồi. Chính là ở mặt thế cũng không thể quá mức ỷ lại vũ khí, có được một thân hảo bản lĩnh mới là chính đạo. Nghe nói nàng đã là mấy năm nữ bình, Tôn Hân Hân sắc mặt mới xem như đẹp không ít, tuy rằng hiện tại vẫn là có điểm nhược, nhưng là Tôn Hân Hân thừa dịp Lục Tử San lâm vào tự hỏi chung, không rảnh lo chú ý bọn họ, lặng lẽ cấp Tôn Ba đưa mắt ra hiệu, còn làm cái ok thủ thế. Mà luôn luôn nhất hiểu nữ nhi tâm tư Tôn Ba. Ở nhìn đến Tôn Hân Hân ám chỉ, đại náo hơi chút một cái quay lại liền minh bạch nữ nhi ý tứ. Vì thế đối với còn ở tự hỏi Trung Lục Tử San, bày ra trưởng bối đối đại vạn bối cái loại này từ ái thái độ, hai tử, thúc thúc về sau có thể kêu ngươi sàn san sao? Ngạch. Không có hề, xưng hô mà tôi, thúc thúc thích như thế nào kêu đều có thể. Lục Tử San đối với Tôn Ba thái độ thượng đột nhiên thân cận tỏ vẻ có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn Lục Tử San cũng coi như hiểu chuyện bộ dáng, Tôn Ba trong lòng cũng là vừa lòng. San San a, nếu ngươi hiện tại đã hảo hảo tiến vào trong căn cứ, như vậy về sau nhưng có tính toán gì không? Ít nhất ở ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình phía trước, về ngươi dị năng là tuyệt đối không thể dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Ta muốn biến cường. Dựa vào ta thân thủ, đối phó mấy chỉ bình thường tang thi vẫn là có thể, chỉ là nhân loại sẽ biến cường. Tang Thiên tự nhiên cũng sẽ biến tưởng. Mà ta trước mắt mới thôi, đã không có mặt khác có lực sát thương dị năng nhưng dù, cũng không có vũ khí phòng thân, hơn nữa ta liền ở trong căn cứ hảo hảo sinh tồn đi xuống tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Chỉ cần là cái có vài phần bản lĩnh dị năng giả, một giây đều có thể đem ta giây thành cha. Về điểm này nhận tri, Lam Lục Tử San chỉ cần ngẫm lại, sắc mặt đều không cấm lại trắng vài phần. Một khi đã như vậy, Vậy ngươi có hay không nghĩ tới muốn tìm cái lợi hại một chút chỗ dựa? Thí dụ như chúng ta. Tôn Hân Hân là chọn mi đối với Lục Tử San nói những lời này, trong lúc còn vô hình phóng xuất ra vài tia cường giả khí thế. Có thể. Có thể chứ? Ta thật sự có thể gia nhập các ngươi sao? Tuy rằng Tôn Hân Hân sợ phóng xuất ra khí thế làm Lục Tử San có vài phần khó có thể ngăn cản, nhưng là Tôn Hân Hân theo như lời ra tới nói. Lại so với này khí thế càng hấp dẫn người vài phần, vì thế Lục Tử San kinh hỉ đến đôi mắt đều sáng lên. Mà Tôn Hân Hân tác đối Lục Tử San biểu hiện có điểm kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương sẽ thực phòng bị đâu, rốt cuộc không phải không có bị lợi dụng quá, chính là đối phương giờ phút này biểu hiện cũng quá cái kia. Ngươi nguyện ý? Tôn Hân Hân hồ nghi nhìn Lục Tử San. Lục Tử San phảng phất lo lắng Tôn Hân Hân bọn họ sẽ đổi ý giống nhau, lập tức liền gật đầu đồng ý, ta nguyện ý. Thập phân nguyện ý chỉ cần các ngươi không chê ta là chói bồ nói, ta nguyện ý hoa so người khác nhiều gấp 10 lần, gấp trăm lần nỗ lực đi tăng lên thực lực của chính mình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta cùng phía trước lợi dụng ngươi kia đám người giống nhau, ôm đồng dạng ý tưởng muốn lợi dụng ngươi, áp bức ngươi. Tôn Hân Hân không nghĩ đối phương qua đi hối hận, sau đó làm ra phản bội sự tình, nguy hại đến bọn họ. Càng không nghĩ tìm cái lẫn nhau lòng có khúc mắc đồng bọn, Cho nên vẫn là quyết định đem nói rõ ràng. Sợ, ta đương nhiên sợ hãi. Chính là ta càng nguyện ý tin tưởng ngay từ đầu liền không màng nguy hiểm giải cứu ta với nguy nan, hơn nữa không có bỏ xuống ta một mình rời đi các ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng các ngươi người một nhà thực lực, đi theo các ngươi ta cảm thấy có thể yên tâm. Lục Tử San không phải không lo lắng cho mình lại lần nữa bị người lợi dụng. chính là tưởng tượng đến đối phương so với phía trước những cái đó lợi dụng nàng người cường không biết nhiều ít thực lực, cùng với bọn họ người một nhà cho chính mình cái loại này đặc biệt cảm giác, trong lòng luôn có nói thanh âm ở kêu làm chính mình tin tưởng bọn họ. Ma nang trực giác vẫn luôn đều thực chuẩn, cho nên nàng lựa chọn tuần hoàn theo chính mình bản tâm đi. Huống chi đây là chính mình lựa chọn, cũng không phải là bị người lấy thương chỉ ở trên đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tôn Hân Hân nghe xong lời này, Trên mặt là không có gì tỏ vẻ, chỉ là trong lòng không khỏi đối Lục Tử San coi trọng như vậy vài phần. Mà Tôn Ba Tôn mẹ còn lại là bị Lục Tử San trắng ra nói cấp cảm động, trên mặt đều nhìn ra được cảm khái ý tứ. "Đích xác, đồng ý ngươi gia nhập Nguyên Nhân có một bộ phận sắc thật là cùng ngươi không gian dị năng có quan hệ, nhưng là nếu ngươi chỉ là quang cô không gian, lại không có cơ bản tự bảo vệ mình năng lực, liền đối mặt Tang Thi Dung khí cũng không có." Như vậy cho dù không gian đối chúng ta rất hữu dụng, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có cái phế vật gia nhập chúng ta đoàn đội. Cho nên ngươi phải làm hảo chuẩn bị, ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi." Tôn Hân Hân nói lời này thời điểm, trên mặt là dị thường nghiêm túc. Lục Tử San tuy rằng có điểm bị Tôn Hân Hân đột nhiên thay đổi thái độ dọa tới rồi, nhưng là vừa nghe nàng lời nói, liền biết chính mình có thể để lại trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. "Ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi." Ngươi cứ việc bung ra huấn luyện ta đi, mặc kệ nhiều khổ ta đều có thể đủ kiên trì đi xuống. Thỉnh tin tưởng ta. Như vậy hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta kêu Tôn Hân Hân, băng hệ, lôi hệ, hỏa cảm hệ, tam hệ dị năng giả, mặt khác ta cũng coi như được với là nửa cái không gian hệ dị năng giả. Tôn Hân Hân dẫn đầu tự giới thiệu, sau đó không màng đối phương ở chính mình càng báo càng nhiều. càng báo càng khiêm sợ dị năng hạ mà ngốc rứt trong ánh mắt, vươn thon dài non mịn tay chờ đối phương hoàn hồn. Lục Tử San quả thực là không thể tin được chính mình sinh thời thế nhưng có thể nhìn thấy nhiều hệ dị năng giả, hơn nữa đối phương vẫn là một cái có được đặc thù dị năng tiểu nữ sinh, này ở phía trước là nghe cũng chưa nghe nói qua sự. Vì thế ở ngốc rứt vài phút lúc sau, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện hành ở chính mình trước mắt cánh tay là vừa rồi làm chính mình nhịn không được sợ ngây người người đang chờ cùng chính mình bắt tay. Vì thế Lục Tử San gấp không chờ nổi cùng Tôn Hân Hân nhẹ nhàng nắm tay, trong lúc còn có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lúc này mới đến phiên Tôn Ba Tôn mẹ tự giới thiệu. Tôn Diệu Quốc, một hệ, hỏa hệ dị năng giả, về sau San San có thể kêu ta Tôn Ba. Tôn Hưng Mỹ, thủy hệ, chứa khỏi hệ dị năng giả, về sau ngươi cũng có thể kêu ta Tôn mẹ nga. Vì thế ở lục tử san tân một vòng khiếp sợ chung, tôn ba tôn mẹ phân biệt cùng náng bắt tay, ôm. Các người, các người đều thật là lợi hại à. Thế nhưng đều là nhiều hệ dị năng giả, hơn nữa thân thủ còn đều tốt như vậy. Chẳng lẽ căn cứ này đều là anh tài xuất hiện lớp lớp sao? Lục tử san đối với tôn gia ba người đều là nhiều hệ dị năng giả cảm thấy không thể tưởng tượng. Đương nhiên không phải. Đối ngoại chúng ta chỉ tuyên bố ta là băng hệ dị năng giả. Mà cha mẹ ta trừ bỏ có điểm thân thủ ở ngoài, cũng chỉ là người thường mà thôi. Đến nỗi dị năng, ta sẽ ở một cái thỏa đáng thời kỳ, làm nó chậm rãi xuất hiện. Rốt cuộc hiện tại còn không có cái gì đặc biệt nổi danh người xuất hiện, chúng ta nổi bật nếu là quá mức cũng không tốt, cho nên hy vọng ngươi về sau có thể bảo quản hảo tự mình miệng, nếu không chúng ta về sau đó là một vinh đều rình, nhất tổn câu tổn. Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Ngươi yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta còn là hiểu được. Nếu về sau chúng ta đều là một cái đoàn đội, như vậy ta tự nhiên vạn sự lấy các ngươi làm trọng, cho nên thỉnh các ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không hại các ngươi. Lục Tử San vì biểu hiện chính mình theo như lời chân thật tính, còn làm một cái quá lễ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi trước cùng ta mẹ đi tuyển một gian phòng cho khách, đem chính mình thu thập một chút, liền ra tới ăn một chút gì đi. Tôn Hân Hân đối Lục Tử San nói như vậy, lại quay đầu phân phó Tôn mẹ, "Mẹ, người mang nàng đi xem phòng, thuận tiện lấy một ít thích hợp nàng quần áo cho nàng tắm rửa đi." "Hảo, mẹ đã biết." Tôn mẹ cười nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, sau đó nâng trạm đất tím San rời đi. Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San cùng Tôn mẹ rời đi bóng dáng, thân xác đen tối không rõ, nghĩ thầm, đem nhiều như vậy áp chủ bài lượng cho ngươi, là cho lẫn nhau một cái cơ hội. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nếu không, vì chính mình, vì cha mẹ, ta sẽ thân thủ chấm dứt ngươi. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, Lục Tử San cùng Tôn mẹ mới lại xuất hiện, mà lúc này Lục Tử San đã đem chính mình thu thập thật sự thoải mái thanh tân. Tôn Hân Hân đối nàng chỉ chỉ trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt đơn giản đồ ăn, "Nhanh ăn đi, ăn xong có lời muốn nói với ngươi." Vì thế Lục Tử San gật gật đầu, cũng không hề làm ra vẻ cái gì. Ngồi vào trên bàn cơm trực tiếp khai ăn. Không đến 10 phút thời gian, Lục Tử San liền đem đồ ăn ăn sạch sẽ, một tia không dư thừa. Ma nàng cũng đi vào phòng khách thượng, ở được đến Tôn Hân Hân ánh mắt ý bảo hạ, mới dám ngồi vào trên sofa. Trên thực tế, ta cùng ta ba mẹ cũng chỉ là so ngươi sớm tiến căn cứ này một ngày mà thôi. Mà ở căn cứ này, có một cái lính đánh thuê thương hội, cơ hồ hộ sở hữu muốn ở cái này trong căn cứ sống sót người. Mặc kệ là gì, năng giả vẫn là người thường, đều sẽ đi nơi đó đăng ký hoặc là báo danh trong Vinh binh đoàn. Sau đó lĩnh nhiệm vụ, lấy này tới đạt được sinh tồn đi xuống vật tư. Liên ở hôm nay buổi sáng ta cùng ta ba mẹ đã đăng ký một cái Vinh binh đoàn, đoàn danh đã kêu hướng Dương Vinh binh đoàn, tức nhân loại cho dù ở mặt thế cũng có thể vui sướng hướng Vinh chi ý ngươi nếu đã gia nhập chúng ta. Như vậy từ nay về sau, mặc kệ thực lực của ngươi tốt xấu, ngươi đều đến cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ nhiều gian khó cự, ngươi đều đến đối mặt, hơn nữa ở trong lúc nguy hiểm rẫy rủa sống sót. Đương nhiên, ta có rảnh thời điểm cũng sẽ hảo hảo tôi luyện ngươi, tựa như lúc trước tôi luyện cha mẹ ta như vậy. Tôn Hân Hân nhìn Lục Tử San, đem dòng binh đoàn sự báo cho với nàng. Tất, hết thảy đều nghe đoàn trưởng. Chỉ cần có thể làm ta ở mặt thế vững vàng mà sống sót. Chỉ cần có thể làm ta trở nên càng cường đại hơn lợi hại, ta cái gì đều nghe Đoàn trưởng. Lúc Tử San ở Tôn Hân Hân nói ra lời này thời điểm, không chỉ có không có lui bước, ngược lại càng thêm kích phát rồi hiếu thắng tâm. Vì thế, buổi tối Tôn Hân Hân liền làm Tôn mẹ bắt đầu cấp lục tử san trị liệu. Ngày hôm sau lục tử san thương tốt hơn một chút thời điểm, Tôn Hân Hân liền một mình mang theo lục tử san đi lính đánh thuê thương hội báo danh gia nhập Hướng Dương Dòng binh đoàn. Sau đó ở được đến tượng trưng đoàn đội huy chương lúc sau, liền bắt đầu lấy các loại phương thức cùng lý do, đối lục tử san tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Kia trình độ khủng bố, xem đến một bên tôn ba tôn mẹ đều nhịn không được che mặt, cộng thêm thân mình lơ đãng run lên ba cái. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng ở trong lòng tưởng, san san đứa nhỏ này có thể kiên trì xuống dưới, cũng thật là không dễ dàng, quả nhiên là cây hạt giống tốt. Chương 12 đặc thù tình huống, sửa chữa Nhất tử cứ như vậy ở Tôn Hân Hân không biết ngày đêm tôi luyện lục tử san, cùng với hướng Dương Dung binh đoàn từ từ hoàn mỹ róc sức làm ra tới đoàn đội danh khí chung vượt qua. Trong lúc bọn họ ra ngoài thu thập vật tư cùng săn giết tang thi thời điểm, cũng phát hiện mấy chỉ rõ ràng mới vừa thăng cấp hoàn thành tam giai tang thi, tang thi độc vật, biến dị động vật này đó cũng không ở số ít, nghĩ đến ly thực vật biến dị cùng biến dị tang thi thực vật cũng không xa. Tình huống một ngày so một ngày hiểm trở. Nếu chỉ là Tôn Ba Tôn mẹ nói, Tôn Hân Hân đảo còn không cần quá lo lắng, bởi vì Tôn Ba Tôn mẹ giờ phút này vô luận là dị năng hoặc thân thủ một mình đấu tam giai tang thị cũng không có vấn đề gì, càng miễn bản dị năng cùng công phu cùng sử dụng. Duy nhất làm nàng lo lắng chính là mới vừa tiến trong đoàn không bao lâu Lục Tử San, tuy rằng Lục Tử San bản thân có hào đãi, cũng có thiên phú, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Chẳng sợ hiện tại Lục Tử San đã so mới vừa tiến vào khi lợi hại gấp 10 lần thậm chí không ngừng, nhưng là Tôn Hân Hân vẫn là cảm thấy rất không vừa lòng. Vì thế Lục Tử San bi kịch, mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, ngay cả không nhiều lắm giấc ngủ cũng sẽ mơ thấy huấn luyện cảnh tượng, quả thực không một đêm hảo giấc.